Tiểu Nôn. Hứa Bạch Thâm đối những người khác thái độ cùng dĩ vãng cũng không bất đồng, ngươi vừa thấy liền biết muốn sát cái gì rực à, cũng quá lợi hại đi. Thính Duẫn Tiệm. khen mặt khác bất luận kẻ nào cùng khen hắn đều là giống nhau ngữ khí, nóng giận nhưng thật ra đối hắn ngoại lệ. Hứa Nôn Hàn đã thói quen Hứa Bạch Thâm tâm huyết dâng trào nị oai, mà không đổi sắc nói, không biết, ta tùy tiện lấy dược. Hứa Bạch Thâm nghẹn hạ. Như vậy cũng đúng sao? Thích Duẫn Tiệm nói, hắn cho ngươi sát chính là tiêu xương giảm đau dược. Hứa Bạch Thâm không để ý đến hắn, như cũ nhìn Hứa Ngôn Hàn nói: "Tiểu Ngôn, ngươi hôm nay đối ta thật tốt. Ta hướng thiên đối với ngươi rất kém cỏi sao?" Hứa Ngôn Hàn hỏi. "Cũng không có." Hứa Bạch Thâm hì hì cười, chính là hôm nay phá lệ hảo. Hứa Ngôn Hàn nhếch môi, cuối cùng lau một chút, lau xong rồi. Hứa Bạch Thâm chỉ cảm thấy trên trán lạnh cam cam, đau đớn cơ hội không có, "Cảm ơn." Kế tiếp lại là một trận trơ mặc, Hứa Ngôn Hàn đem thuốc mỡ nhét trở lại hồng thuốc, sau đó liền không biết làm cái gì. Hứa bạch thâm ngồi ở trên sofa lung lay một chút chân, giấu đầu lòi đuôi mà nói, các ngươi phía trước là đang nói công tác sao. Ta không có việc gì, các ngươi trở về tiếp theo liều đi. Hứa ngôn hàn một đốn, nói, không cần, ta chính là đưa cái văn kiện, lập tức liền đi. Phải đi sao? Nô mẹ hệ tạp dề lại đây, vừa vặn nghe thấy hứa ngôn hàn cuối cùng một câu, ăn cơm chiều lại đi đi. Nàng vừa rồi nghe xong tiểu trịnh phổ cập khoa học, mới biết được mới tới hứa ngôn hàn thiếu ra cùng hứa bạch thâm thiếu ra là huynh đệ. Không cấm cảm thán hứa gia gen cường đại, hai vị hứa thiếu ra lớn lên đều cùng trong tivi nhân vật dường như, không đúng, so vi thượng những cái đó Nam Hải còn xinh đẹp. Hứa ngôn hàn chiều nàng hơi hơi mỉm cười, không được, trong nhà cũng chuẩn bị cơm chiều. Nói hắn quay đầu nhìn hứa bạch thâm liếc mắt một cái. Hứa bạch thâm lúc này mới phát giác lúc này đã qua hứa ngôn hàn ngày thường tan tầm thời gian, hắn phỏng chừng là tiện đường cấp thích dẫn tiệm mang văn kiện trở về. Từ từ ta, hứa bạch thâm đứng dậy nói Ta đổi cái quần áo cùng ngươi cùng nhau đi. Nô mẹ, phiền thoái ngươi giúp ta lấy một chút buổi sáng tẩy quần áo bái. Nô mẹ a một tiếng, hứa thiếu ra ngươi cũng muốn đi sao. Ta đang chuẩn bị thiêu muối tiêu sương sườn. Hứa bạch thâm tránh đi thích dẫn tiệm xe lăn đi đến nô mẹ bên người, tiếc nuối nói, về sau có cơ hội lại đến nhấm nháp thủ nghệ của ngươi đi. Nô mẹ thấy thích dẫn tiệm vẫn luôn không nói chuyện, liền giúp hứa bạch thâm cầm tối hôm qua tới khi xuyên ý về phục Hứa Bạch Thâm về phòng thay cho trên người cùng thích duẫn tiệm mượn quần áo ở nhà, ra tới sau đem chúng nó giao cho nô mẹ. Phiền toái nàng trễ chút tẩy một chút, lại cùng nàng từ biệt. Sau đó đi đến hướng ngôn hàn bên người, hảo, đi thôi. Toàn bộ trong quá trình, hắn không thấy thích duẫn tiệm liếc mắt một cái, cũng không nói với hắn một câu, tay không mà đến, tay không rời đi. Duẫn ca, chúng ta đây đi rồi. Hướng ngôn hàn nhưng thật ra rất có lễ phép mà từ biệt. Thích duẫn tiệm gật đầu, hứa ra hai huynh đệ liền một đạo ra cửa. Nô mẹ đem hứa bạch thâm vừa rồi cho nàng quần áo bỏ vào phong giặt, ra tới khi phát hiện hai cái hứa thiếu ra đã đi rồi. Trong nhà đột nhiên an tĩnh lại, rõ ràng đây mới là này căn biệt thự thái độ bình thường, nàng lại bừng tỉnh gian có điểm không thích ứng. Nô mẹ không tiếng động thở dài, thích tiên sinh, người ăn muối tiêu xương sơn sao. Không ăn nói ta làm thành khác. Thích dẫn tiệm không trả lời, hắn xe lăn còn ngừng ở tại chỗ, tầm mắt dừng ở cửa sổ sắt đất trước bàn giải thượng. Ở nơi đó bị thu thập hảo chồng đến chỉnh chỉnh tề tề bảng chữ mẫu còn đặt ở mặt trên. Hắn đưa ra đi bảng chữ mẫu, tuy không đang ra tiền, nhưng là đối phương rõ ràng đã nhận lấy, còn hảo hảo mà thu thập chỉnh tề, lại không mang đi. Là con ở vì hắn vô ý thức nói ra câu nào lời nói sinh khí, vẫn là. sau lại nghe thấy được cái gì? Thích tiên sinh. Nô mẹ không nghe thấy trả lời, đến gần hai bước, thích tiên sinh. Tiểu trịnh không biết từ nơi nào toát ra tới, thấy thế kỷ quái mà nhìn về phía thích dẫn tiệm. Thinh Duân Tiệm lấy lại tinh thần, cái gì? Nô mẹ cười nói, rất ít thấy thích tiền sinh phát ngốc đâu. Thinh Duân Tiệm xoa xoa giữa mày, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói hứa thiếu ra ăn không đến muối tiêu sương sườn, hỏi ngươi ăn không ăn, không ăn nói làm thành khác. Nô mẹ nói, ăn. Thinh Duân Tiệm nói, ngươi làm đi. Nô mẹ theo tiếng đi phòng bếp nấu cơm. Tiểu trịnh nhàn dỗi không có việc gì, thuận miệng nói, hứa thiếu ra là cái thực đáng yêu người. Thinh Duân Tiệm liên hắn một cái. Ta nói chính là hứa Bạch Thâm thiếu gia." Tiểu Trịnh giải thích một câu. Bởi vì hắn cùng ngươi vừa nói vừa cười một buổi sáng. Thinh Duẫn tiệm mặt vô biểu tình hỏi: "Gì?" Tiểu Trịnh gãi gãi đầu, lời này như thế nào cảm giác quái quái. Thinh Duẫn tiệm nói ra sau cũng ý thức được không thích hợp, nhắm mắt nói: "Ngươi đem kia đôi giấy bút thu hồi đến đây đi, cái bản cũng dọn về tại chỗ." Tiểu Trịnh nhìn ra thích Duẫn tiệm tựa hồ không rất cao hứng, yên lặng gật đầu đồng ý. Từ thích ra đến hứa ra, xe trình không đến 10 phút Hứa Bạch Thâm một hồi về đến nhà liền đem Trần Di hoảng sợ. Trần Di nhìn hắn cái chán, còn tưởng rằng ngừng nghỉ một đoạn thời gian hắn lại bắt đầu nháo sự, thật cẩn thận hỏi, thiếu ra, ngươi cùng người khác đánh nhau. Hứa Bạch Thâm bật cười nói, ta đánh cái gì giá, đây là đâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Di vỗ vỗ ngực. Hứa Bạch Thâm. Nơi nào hảo? Hắn trên đầu đâm một đại bao hảo. Hứa Bạch Thâm lắc lắc đầu, thở dài lên lầu 2. Đến lầu 2 cửa thang lầu. Hứa bạch thâm đang muốn hồi chính mình phòng, phía sau hứa ngôn hàn đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Hứa bạch thâm xoay người nhìn hắn, làm sao vậy? Hứa ngôn hàn ấp hủ một đường, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, ngươi có phải hay không nghe thấy được cái gì? Hứa bạch thâm giả vờ không nghe hiểu, chớp chớp mắt hỏi, a, Ngươi chỉ cái gì? Hứa ngôn hàn nhấp nhấp môi, nói, ở dẫn ca già thời điểm, ngươi ở thư phòng bên ngoài có phải hay không nghe thấy được cái gì? Không có a. Hứa bạch thâm giả ngu. Các ngươi không phải ở trong thư phòng liều công tác sao? Chẳng lẽ nói gì đó không thể làm ta nghe thấy? Hứa ngôn hàn méo xuống tay chỉ, không có, chính là nói công tác thượng sự mà thôi. Hứa bạch thâm nhún nhún vai, ta đối với các ngươi công tác thượng sự lại không có hứng thú, ta chính là giúp dẫn ca cầm di động qua đi, trên đường một không cẩn thận đụng phải đầu. Hứa ngôn hàn bán tín bán nghi, đứng ở trên hành lang cắn môi dưới. Thấy hắn không hỏi, hứa bạch thâm phất phất tay, ai ra ta đâm cho choáng vắng đầu, về phòng nghỉ ngơi đi vào nhà sau, hứa bạch thâm tới trước rửa mặt gian chiếu gương, vừa rồi ở thích duẫn tiệm nơi đó tâm tình quá phức tạp, đều không có tâm tư đi xem chính mình đâm thành cái dạng gì. trong gương mặt tươi đẹp như cũ, chỉ là trên trán đỏ một khối to, chính giữa xương khởi một khối, làn da sung huyết hơn nữa đổ thuốc mỡ, sáng bóng lượng, giống nướng nướng quá heo sữa ra. nói ngắn gọn, phi thường ảnh hưởng hình tượng. hứa bạch thâm không mắt lại nhìn, thân thể cùng tâm linh liên tiếp bị nhục, hắn thở dài một tiếng, thương tâm mà nằm tới rồi trên giường. Cái gì sao? Thích Duẫn Tiệm thế nhưng chơi thế thân kia một bộ, Hứa Bạch Thâm nghiến răng nghiến lợi mà tưởng, thật quá đáng, thật sự là thật quá đáng. Hắn đường đường hứa ra thật thiếu gia, thế nhưng lưu lạc đến cấp giả thiếu gia đương thế thân nông nỗi, thật là thiên lý năng dùng, đại đạo bất công, có vi luôn thường. Còn có cái gì thành ngữ có thể hình dung hiện tại tâm tình? Nghĩ không ra. Hứa Bạch Thâm nhắm mắt lại, làm cái quyết định. Ở Thích Duẫn Tiệm ý thức được chính mình sai lầm phía trước, hắn muốn tạm thời thu hồi đối Thích Duẫn Tiệm thích. Nếu là thích Duẫn Tiệm vẫn luôn chớp mê bất ngộ, hắn liền. Hắn liền di tình biệt luyến. Hắn cho dù là đi thích kỷ. Tân Vũ cũng không cần thích một cái đem chính mình trở thành người khác thế thân người. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, vừa định đến Kỷ Tân Vũ, Kỷ Tân Vũ điện thoại liền đánh tới. Hứa Bạch Thâm tiếp nghe thời điểm mạc danh có điểm chỗ dạ, khu uy. Hứa Bạch Thâm. Kỷ Tân Vũ nghiêm trang mà kêu tên của hắn. Như, như thế nào? Ta nghĩ kỹ rồi. Phần 26 Nghĩ kỹ rồi cái gì? Ta suy nghĩ một ngày, rốt cuộc nghĩ tới. Ngươi nói. 456. Ta nghĩ đến chính mình muốn làm cái gì? Làm cái gì? Kỷ Tân Vũ đột nhiên ngượng ngùng cười. Ngày mai ta đi tìm ngươi, chúng ta giáp mặt nói đi. Hứa bạch thâm tưởng trận trắng mắt, nói nửa ngày cùng chưa nói giống nhau. Ngươi biểu ca làm ngươi tưởng, ngươi nói với hàn bái. Ta trước mắt còn chỉ là bước đầu ý tưởng Kỷ Tân Vũ nói có sách mách có chứng, chờ chứng thực ta lại nói cho hắn, làm hắn chấn động. Hứa bạch thâm thầm nghĩ, thích Duân tiệm có thể hay không chấn động khó mà nói, có thể cho điểm phản ứng liền không tồi. Đúng rồi. Kỳ tân vũ nói, nói ngươi tối hôm qua ở ta biểu ca ra ngủ đến thế nào. Hắn có hay không làm khó dễ ngươi. Ngủ đến khá tốt, cũng không có khó xử ta, chính là hứa bạch thâm lại thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Chính là cái gì? Kỳ tân vũ truy vấn nói, hắn mắng ngươi sao? Không mắng. Tính, không đề cập tới. Hứa bạch thâm xoa xoa đôi mắt. Kỳ Tân Vũ thông minh mà không hỏi, Hứa Bạch Thâm rõ ràng lời nói có ẩn ý, nhưng tựa hồ bất hạnh hắn biểu ca dâm uy dưới không dám nói, này tao ngộ làm hắn hảo sinh lo lắng. Kỷ Tân Vũ lo lắng đến cả đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau sáng sớm liền vọt tới Hứa Gia. Lúc đó Hứa ngôn Hàn mới vừa đi làm không lâu, Hứa Gia ngoài cửa lớn tới một chiếc xe, chuông cửa bị ấn đến chi hoa loạn hưởng. Trần chân Di ở Hứa Gia công tác thời gian rất dài, nhiều ít nhận được chút củng cố chủ gia lui tới người, thấy người đến là thuộc gương mặt liền mở cửa làm hắn tiến vào. Kỷ Tân Vũ đi vào trong phòng, lễ phép mà nói: Ngươi hảo, ta tìm hứa Bạch Thâm. Trần Dị nói hứa Bạch Thâm còn không có rời giường, hắn liền đưa ra chính mình lên lầu đi trong phòng tìm người. Vì thế Trần Dị cho hắn chỉ lộ. Hứa Bạch Thâm kỳ thật đã tỉnh, chỉ là còn lười nhắc mà nằm ở trên giường không khởi. Kỷ Tân Vũ ở hắn ngoài cửa hô to khi suýt nữa đem hắn hoảng sợ. Môn vừa mở ra, nguyên bản cười hì hì Kỷ Tân Vũ lập tức thu hồi tươi cười, chỉ vào Hứa Bạch Thâm kinh hô: Ta thao. Ngươi trên đầu thường là ta biểu ca đánh sao. Chương 28 Hứa bạch thâm bái môn, nhữ hạ cái mũi nói, sao có thể? Thật muốn đánh lên tới, dũng Ca hiện tại cái dạng này khẳng định đánh không lại ta hào đi. Kỳ tân vũ tưởng tượng cũng có đạo lý, đối nga. Hứa bạch thâm nói còn triển lãm hạ chính mình cánh tay cơ bắp, hắn hiện tại nhược được với xuống giường đều phải người ôm. Ngày hôm qua buổi sáng chính là ta ôm hắn rời giường, nhẹ nhàng, ta lập tức liền đem hắn từ trên giường nhắc tới trên xe lan. Wow. Kỳ Tân Vũ đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, đầy mặt bội phục, ngươi sức lực thật lớn á thật không dám dấu dếm, ta phía trước cũng thử qua ôm ta biểu ca, nhưng là ta căn bản ôm bất động, còn kém điểm mang theo hắn té ngã một cái. Không phải thiếu chút nữa, mà là thật té ngã một cái hứa bạch thâm ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác nói, ngươi như thế nào đại buổi sáng liền tới nhà ta. Còn không phải bởi vì ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm như vậy nói chuyện. Kỳ Tân Vũ đẩy ra hắn vào nhà, hại ta lo lắng cả đêm. "Còn tưởng rằng ta biểu ca như thế nào ngươi?" Hứa Bạch Thâm nô một tiếng, đi đến cửa sổ sắt đất biên kéo ra bức màn. Trong phòng lập tức sáng sủa lên, Kỷ Tân Vũ nhìn một vòng, "Hắc, ngươi nơi này cùng cái công chúa phòng dường như." Hứa Bạch Thâm không phản ứng câu này, xoay người đi phòng vệ sinh rửa mặt. "Cho nên ta biểu ca không khi dễ ngươi đi." Kỷ Tân Vũ cùng lại đây hỏi, hỏi xong lại chính mình trả lời, hẳn là không có, bằng không ngươi như thế nào còn sẽ ôm hắn rời giường. Hứa Bạch Thâm hàm chứa bàn chải đánh răng. Một miệng không rõ mà lửa gạt hai câu. Kỳ Tân Vũ dựa nghiêng trên khung cửa thượng, giống cái trưởng bối giống nhau lời nói thâm thiếu mà nói, không khi dễ liền hảo, các ngươi phải hảo hảo không cần cãi nhau, bằng không ta thực khó xử. Hứa Bạch Thâm phun rất cuối cùng một ngụm bạc biển, ngươi khó xử cái gì? Ta biểu ca chỉ có ta một cái đệ đệ, ngươi cũng chỉ có ta cái này bạn tốt. Kỳ Tân Vũ mở ra đôi tay, các ngươi nếu là xảo lên, ta cũng không biết giúp ai tương đối hảo. Hứa Bạch Thâm cười nhạo một tiếng, chỉ có ta cái này bạn tốt loại này lời nói, phạm là đổi cá nhân tới nói đều không hợp khẩu vị. người yên tâm đi, ta bất hòa hắn xảo. hứa bạch thâm nói, ít nhất ngắn hà nội, hắn là sẽ không lại muốn đi tìm thích do tiệm. sao không đứng dậy? rửa mắt xong, hứa bạch thâm ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, kỳ tân vũ kéo tới trong phòng duy nhất ghế rửa phản tọa ở trước mặt hắn. hai người cuối cùng bắt đầu nói chính sự. hứa bạch thâm hỏi, ngươi muốn làm sự, là cái gì? kỳ tân vũ đem cầm đáp ở lưng ghế phía trên. Ta phải làm ăn uống. Ăn uống phương diện nhưng thật ra man thích hợp hắn. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu, lại hỏi, cụ thể làm cái gì đâu? Đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm tây. Sa hoa hình vẫn là tiện lợi đại chúng hình. Kỳ tân Vũ gái gãi đầu, ta còn không có tưởng hảo, hiện tại chỉ có một mơ hồ ý tưởng. Hứa Bạch Thâm không quản hắn tưởng chưa nghĩ ra, tiếp theo nghiêm túc hỏi, ngươi có kinh nghiệm hoặc là nhận thức có phương diện này kinh nghiệm người sao? Chuẩn bị tài chính đại khái nhiều ít. Tính toán ở đâu tuyển chỉ Không có, cái gì đều không có. Kỳ Tân Vũ lại gãi gãi đầu, ra cửa trước xử lý tốt tóc bị hắn trảo thành ổ gà, ngươi cái dạng này cùng ta biểu ca giống như Nga. Hứa bạch thâm mới sẽ không nói cho hắn hắn chính là cố ý bắt trước thích gió tiệm, ta trước cùng ngươi luyện tập một chút, như vậy ngươi biểu ca hỏi ngươi thời điểm ngươi là có thể thông dòng ứng đối. Chính là ta liền vấn đề của ngươi đều trả lời không lên. Kỳ Tân Vũ Huệ phải nói, ta chính là ngày hôm qua Linh Quang trợt lóe muốn làm ăn uống cụ thể như thế nào thực thi còn không có nghĩ tới. Hứa Bạch Thâm sợ đả kích đến hắn, cười cười thả lỏng lại. Vậy ngươi hiện tại tuấn bái, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi cung cấp điểm linh cảm đâu. Vì thế Kỷ Tân Vũ nghiêm túc mà suy nghĩ một trận, sau đó nhấp môi dương mắt nhìn về phía Hứa Bạch Thâm. Hứa Bạch Thâm một tay thắt khủy tay, một tay chi cảm, ân, nghĩ tới sao? Không phải. Kỷ Tân Vũ cười hắc hắc, ngươi xem ta, ta luôn là phân thần, không nghĩ ra được. Hứa Bạch Thâm vô ngữ một lát. Xoay người thay đổi cái phương hướng ngồi Kỳ Tân Vũ lại là thu không trở về tâm Ta phát hiện đôi mắt của ngươi rất đẹp ai Đôi mắt có điểm tiểu, Hảo đáng yêu Cảm ơn, ngươi cũng thực đáng yêu Miệng cũng đẹp, hồng hồng Hảo hảo thân bộ dáng. Ngươi đừng nói như vậy Kỳ quái nói Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở Kỳ Tân Vũ cũng phản ứng lại đây chính mình nói quá lộ liễu. Vội vàng xua tay Ta không có ý khác ca Ta chính là, chính là Hứa Bạch Thâm đứng dậy ngồi vào giường bên kia đi còn kéo cao chân che đậy chân. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ Tân Vũ thẹn quá thành giận tự bạo lý tường hình, ngươi yên tâm hảo, ta không thích nam, ta thích Ngự tỷ Phạm Nhi cô nương. Vậy là tốt rồi. Hứa Bạch Thâm sốc lên chăn ngồi lại chỗ cũ, Lệ Thượng vãng lai like cũng tự bạo một chút, ta cũng thích thành thục một chút. Kỳ Tân Vũ không khỏi lo lắng nói, chúng ta đây về sau có thể hay không không cẩn thận biến thành tình địch. Hứa Bạch Thâm khỏe miệng vừa kéo, không có khả năng. Đừng làm việc riêng, hảo hảo tưởng chuyện của ngươi bị ngươi phát hiện, ha ha. Kỷ Tân Vũ nói, ta không thể tưởng được sao? Trong đầu trống rỗng. Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ nói, ngươi liền ngẫm lại ngươi trước kia đi qua nhà ăn, chúng nó là nào điểm hấp dẫn ngươi đi tiêu phí, là nào điểm làm ngươi có lần thứ hai đi dục vọng? Tham khảo chúng nó ưu thế, sau đó tưởng một chút nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lợi dụng chính mình cụ bị ưu thế? Kỷ Tân Vũ theo cái này ý nghĩ lại suy nghĩ một trận, thành công đem chính mình tưởng nói bụng. Hứa Bạch Thâm không riêng gì ở giúp Kỷ Tân Vũ. Kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ chính mình nên làm cái gì. Hắn không có khả năng vẫn luôn ăn không ngồi rồi, đến có cái buôn đầu. Vừa vặn hứa ra giàu có, hắn nên học tập học tập, nên tăng lên tăng lên, làm được về sau chạm đi ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chứ bỏ nhà ăn, ngươi đi qua bất luận cái gì địa phương kỳ thật đều có thể trở thành tham khảo. Hứa Bạch Thâm suy tư nói, tỉ như ngươi hôm trước mang ta đi cái kia câu lạc bộ, thực kiếm tiền đi. Chỉ cần là kiếm tiền nghề bọn họ phương thức kinh doanh ngươi liền có thể từ từ kỳ tân vũ so cái thủ thế câu lạc bộ đúng vậy chúng ta tới khai cái câu lạc bộ đi hứa bạch thâm nhấp môi ngươi lại linh quang trận lóe ta lần này là nghiêm túc kỳ tân vũ nhìn hắn nói chúng ta hai ta chúng ta cùng nhau khai ràn câu lạc bộ đi liền cái loại này ăn nhậu chơi bời đều có hứa bạch thâm trông cằm trầm tư vài giây kỳ tân vũ nói tiếp ngươi không phải cũng không có việc gì làm sao chúng ta cùng nhau thử xem bái Hứa bạch thâm có điểm do dự, nói khó nghe điểm, hắn trước kia chính là một cái đồ nhà quê, hôm trước là hắn lần đầu tiên tiến xa hoa hội sở, nếu không phải có kỷ tân vũ mang theo, nghèo quán hắn căn bản sẽ không bước vào nơi đó một bước, liền muốn hỏi một chút phòng vệ sinh ở đâu đều không hảo ý. Tư mở miệng, vô kinh nghiệm vô kiến thức không đường tử, hắn gái này tam không người bước đầu tiên liền phải vượt lớn như vậy sao? Kỷ tân vũ càng nghĩ càng cảm thấy được không, lo chính mình hương phân nói chúng ta nhóm người này cách đoạn thời gian liền phải tụ hội một lần chờ chúng ta câu lạc bộ khai trương gọi bọn hắn toàn bộ đem tiền tiêu ở chúng ta nơi này ngươi tới thời gian đoạn khả năng không biết tấn giang thị biệt danh ngu nhạt thành nơi này người rất biết cho chính mình tìm về vui ăn nhậu chơi bời vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn hứa bạch thâm cắn giang một cái hành chúng ta cùng nhau tuy rằng hắn không kiến thức nhưng là kỷ tân vũ có à mà kỷ tân vũ linh quang chợt lóe không thể tưởng được cụ thể thực thi quá trình hắn tới bổ sung Hai người lấy thừa đủ thiếu, nắm tay cậu tiến, nói không chừng thật liền đem chuyện này làm hảo. Hứa bạch thâm nghĩ nghĩ, xác nhận nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Phải làm liền phải làm được tốt nhất Nga. Kỷ Tân Vũ kiên định gật đầu, nghĩ kỹ rồi, liền tính là vì ở ta mẹ trước mặt tranh khẩu khí, ta cũng sẽ hảo hảo làm. Hành! Hứa bạch thâm búng tay một cái, như vậy đầu tiên chúng ta đến xác định mục tiêu khách hàng, ta cảm thấy chúng ta vừa mới bắt đầu, mặt hướng quần thể muốn tận lực quảng một ít không thể chỉ mặt hướng người giàu có, người cảm thấy đâu? Ta đồng ý. Kỳ Tân Vũ gật đầu. Sau đó chính là tuyển chỉ. Hứa Bạch Thâm nói, ăn nhậu chơi bời đều phải bao gồm nói, khẳng định yêu cầu một cái trọng đại nơi sân. Ta đối tấn giang không thân, cái này ngươi quyết định đi. Ngươi từ từ. Kỳ Tân Vũ lấy ra di động, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Hứa Bạch Thâm chỉ nghe hắn hô câu hạo ca, tiếp theo hẹn cái thời gian, sau đó liền treo. Ai a? Hứa Bạch Thâm hỏi. Hai truyền Đường du hạo. Kỳ Tân Vũ nói, hôm trước cùng chúng ta chơi qua trò chơi, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Đường ra cái kia tư sinh tử sao? Hứa bạch thâm thế mới biết, tuy rằng đường ra đương ra nhân thực sủng đường du hạo cái này tư sinh tử, cơ hội là hữu cầu tất ứng, nhưng duy độc không đem hắn trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, nghĩ đến đường thị xí nghiệp về sau vẫn là muốn giao cho trong giá thu tử. Đường du hạo cũng biết chính mình tình cảnh, hắn không tranh không đoạt chỉ là lợi dụng phụ thân nhân mạch cho chính mình khai một nhà độc lập công ty cũng là bất động sản ngành sản xuất nhưng không có làm địa ốc khai phá mà là kinh doanh bất động sản quản lý phục vụ chỉ sợ là hắn muốn làm địa ốc khai phá cũng làm không được đi hứa bạch thâm lẩm bẩm nói như vậy chẳng phải chính là ở đường thị xí nghiệp trong chen cướp miếng ăn nếu là như vậy hắn ba ba có lẽ sẽ không làm hắn dùng chính mình nhân mạch kỳ tân vũ nhún nún vai, khẳng định lạc. đường thúc thúc rất hẹp hỏi ta biểu ca công ty mới vừa thành lập thời điểm Hắn liền ngầm chèn ép rất nhiều lần, nói hắn có chung vinh dự mà nâng lên cằm. Hiện tại bọn họ Đường thị xí nghiệp cũng liền ỉ vào dĩ vãng danh khí, bằng không căn bản đánh bất quá tiệm phong điền sản. Hứa Bạch Thâm đột nhiên cười, cười cười nhớ tới chính mình quyết định tạm thời thu hồi đối thích dẫn tiệm thích, vì thế lập tức kéo xuống mặt. Ta nghe ngươi vừa rồi cùng cái kia Đường Du Hạo ước chính là giữa trưa, chúng ta đây có phải hay không nên ra cửa? Kỷ Tân Vũ vừa thấy thời gian thật đúng là không còn sớm, hắn cùng Hứa Bạch Thâm liêu đến quá tận hứng. Cơm sáng đều quên ăn, là cần phải đi, hắn kêu chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Vậy ngươi mau đi ra. Hứa bạch thâm nhảy xuống giường, ta muốn thay quần áo. Kỳ tân vũ ngồi ở trên ghế bất động, ngươi đổi bái, đều là nam nhân sợ cái gì. Sợ ngươi đợi chút lại khen ta dáng người hảo, chân đẹp. Hứa bạch thâm nhướng mày, ngươi không phải ta thích khoản không cần đối ta nói kỳ quái nói. Phần 27 Kỳ tân vũ nháy mắt liền di động tới rồi cạnh cửa, hồng lỗ thai hô to, ngươi cũng không phải ta thích Ta thích ngự tỷ, ngự tỷ. Tiêu xong liền kéo ra môn sông ra ngoài, môn phanh mà một tiếng đóng lại. Hứa Bạch Thâm cười con mắt, từ tủ quần áo cầm thân quần áo thay. Hắn xuống lầu khi Kỷ Tân Vũ trên lỗ thai màu đỏ đã tiêu, chính Phùng Trần Di đảo thủy cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống. Hứa Bạch Thâm cùng Trần Di nói hai câu, làm nàng cơm chưa không cần làm hắn. Sau đó đối Kỷ Tân Vũ nói, đi thôi. Kỷ Tân Vũ buông ly nước, ngẩng đầu đỡ ngực mà đi ở phía trước, Dư Quang đều chẳng phân biệt cho hắn một chút. Hứa Bạch Thâm ở trong lòng bật cười, thầm nghĩ Kỷ Tân Vũ thật là cái hỉ nộ ai nhạc đều đặt ở trên mặt người, vừa thấy chính là ngâm mình ở trong vại mật lớn lên. Đường Du Hạo cùng Kỷ Tân Vũ ước địa điểm là một nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã nhà ăn Trung Quốc, Đường Du Hạo định rồi ghế lô. Hứa Bạch Thâm hai người đến nhà ăn khi Đường Du Hạo đã ngồi ở bên trong chờ, nhìn thấy hắn, Đường Du Hạo mỉm cười mở miệng, Hứa thiếu gia, lại gặp mặt. Người này tướng mạo cùng thái độ như cũng làm người thực thoải mái, Hứa Bạch Thâm cũng cười đáp lại nói, ngươi hảo đường thiếu gia, đường du hạ ôn thanh gọi bọn hắn nhập tòa, tiếp theo đem thực đơn hướng hai người trước mặt đẩy, không biết các ngươi có hay không ăn kiêng, cho nên không trước tiên gọi món ăn. chúng ta đều không kén ăn. kỷ tân vũ nói bùn bùn điểm một đống đồ vật, một bên đối hứa bạch thâm nói, cửa hàng này ta đã tới, ta điểm đều là chiêu bài đồ ăn. hứa bạch thâm tự nhiên là tin hắn, bởi vì lần trước ở tiệm phong công ty nhà ăn, hắn để cử đồ ăn đều ăn rất ngon. không đúng, như thế nào lại nghĩ tới thích tiệm? Hứa bạch thâm hất hất đầu. Đường du hạo tiếp nhận thực đơn bỏ thêm lưỡng đạo, người phục vụ nhất nhất ghi nhớ, nói câu chờ một lát sau xoay người đi ra ngoài. Chờ ghế lô chỉ còn lại có bọn họ ba người, kỷ tân vũ nói thẳng, hạo ca, chúng ta tưởng thuê cái đại điểm nơi sân khai câu lạc bộ, ngươi có thể cho chúng ta để cử cái địa phương sao. Nghe thấy chúng ta hai chữ, đường du hạo bất động thanh sắc mà nhướng mày, nhưng hắn không hỏi nhiều, căn cứ bất động cấp bậc để cử mấy chỗ địa điểm. Hứa bạch thâm cái này ngoại lai người nghe xong cũng không biết hắn nói chính là này đó cái địa phương, liền hỏi, nơi này nơi nào nhất náo nhiệt. Nếu là chỉ xem lựa người nói, trung tâm thương nghiệp tốt nhất. Đường du hạo đổ hai ly trà lạnh đẩy đến bọn họ trước mặt, kia phụ cận khu nhà phố dày đặc, ly hòa mục loan xa hoa trùng cư gần, ở tại nơi đó người đối cao phẩm chất hưu nhàn giải trí nhu cầu tương đối cao. Hòa mục loan, hứa bạch thâm lặp lại một lần tiểu khu tên, cảm giác có điểm quen hay, giống như ở đâu nghe qua lúc này kỳ tân vũ một phách bàn nói ok liền tuyển ở trung tâm thương nghiệp hứa bạch thâm bị hắn chụp bàn tiếng vang kinh ngạc hạ vướng vàng tâm thần hỏi ta có thể hỏi hỏi lý do sao ta ở hòa mục loan có một bộ phòng kỳ tân vũ nói hứa bạch thâm đường du hạo, ha ha ha kỳ tân vũ trận to vô tội hai mắt làm sao vậy tiên nhiêu sự thiếu rời nhà gần tìm công tác thực đáng giá coi trọng ba cái điểm không thế nào hứa bạch thâm nói hỏi lại cái vấn đề Hoa một loan phòng ở ta có khả năng mua nổi sao? Tổng cảm giác xa hoa trung cư này bốn chữ khiến cho hắn trèo cao không nổi đâu. Hứa ra tưởng mua khẳng định mua nổi, mấu chốt là mua không được. Kỷ Tân Vũ buông tay. Đúng vậy, ta nguyên bản cũng chuẩn bị thấu thấu tiền mua một bộ, không cấp được. Đường Du Hạo tiếc nuối mà nói. Hứa Bạch Thâm nghe vậy khơi mào một bên lông mày, đối Kỷ Tân Vũ nói, vậy ngươi rất lợi hại a. Nơi nào, nơi nào? Kỷ Tân Vũ khiêm tốn mà cúi đầu đó là ta biểu ca đưa ta thành nhân lễ, hứa bạch thâm thiếu chút nữa một cái lão đảo từ trên ghế ngã xuống đi. Có tiền, làm sao bây giờ, liền hướng thích duẫn tiệm tùy tay liền có thể đưa một bộ phòng đi ra ngoài điểm này, hắn muốn thu hồi tạm thời không thích quyết định của hắn. kia chính là một bộ cao, đương, công, ngũ a, đoạt tay đến đường du hạo cũng chưa mua phòng ở. kỳ thật cẩn thận ngấm lại, đương thế thân cũng không như vậy vô pháp tiếp thu hà, nói không chừng thật trở thành thế thân thích duẫn tiệm cũng sẽ cho hắn đưa một bộ. Sau đó hắn ngày nào đó không nghĩ đương liền qua tay bán cho đường du hạo. Ha ha ha. Nghĩ vậy nhi, hứa bạch thâm thử tính hỏi, lại hỏi lại cái vấn đề, người biểu ca trong tay còn có dư thừa chung cư sao? Đã không có. Kỷ Tân Vũ nói, hắn lúc trước giữ lại cho mình mấy bộ, nhưng lục tục đều bị người quen mua đi, hiện tại cũng chỉ giữ lại chính hắn chủ kia một bộ. Hứa bạch thâm nghĩ tới, khó trách hắn cảm thấy hòa mục loan quen thai, hôm trước buổi tối ở thích dẫn tiệm ra. Nô mẹ nói qua thích dẫn tiệm chân không bị thương trước đại bộ phận thời gian liền ở tại Hòa Mục Loan. Hắn đã không biết hỏi đệ mấy cái vấn đề, tự, giữ lại cho mình. Kỷ Tân Vũ ân một tiếng, tiệm phong điền sản chính là chủ đầu tư, Hòa Mục Loan là ta biểu ca công ty thành lập lúc sau khai phá cái thứ nhất lâu bản. Nói đến mặt sau, hắn cầm ngâng đến cơ hồ cùng cổ trình 90 độ rác, đầy mặt tự hào, liền cùng là chính mình khai phá giống nhau. Hứa bạch thâm nuốt nuốt nước miếng, trong đầu không ngừng thổi qua hai chữ. Cho nên thích dẫn tiệm như vậy ngư bức, vì cái gì ở nguyên thư chung chỉ là cái nam sướng. Còn có, hắn cái này thế thân rốt cuộc muốn hay không đương. Đương nói, thích duẫn tiệm có thể hay không đem chính mình trụ kia phòng xếp đưa cho hắn. chương 29 Thích Dẫn ca thật là lợi hại Nga. Hứa Bạch Thâm khen nói kia đương nhiên. Kỳ Tân Vũ Mi Phi Mục Dương mà nói, ta biểu ca từ nhỏ đến lớn đều là như vậy ưu tú nghĩ đến sở dĩ kỷ tân vũ ngụ ngộ luôn là làm thích doãn tiệm hỗ trợ hơn hắn chính là bởi vì hắn phi thường kính nể thích doãn tiệm còn là lại kính lại sợ cái loại này hứa bạch thâm nghĩ như thế đột nhiên cảm giác bàn đối diện đường du hạo tầm mắt dừng ở trên người mình hắn dương mắt nhìn lên quả nhiên bắt giữ tới rồi đối phương có chút vi diệu ánh mắt đường du hạo bị phát hiện liền đối với hắn cười cười theo sau tự nhiên mà rời đi tầm mắt hứa bạch thâm chớp chớp mắt sợ không chuẩn đối phương suy nghĩ cái gì đem đề tài chuyển tới chính đề thượng, Đường thiếu gia, ngươi ở trung tâm thương nghiệp bên kia có đại lý sản nghiệp sao? thực xảo, xác thật có một chỗ. Đường Du Hạo nói, ban đầu là một gian phòng làm việc, khoảng thời gian trước lão bản di dân nước ngoài liền giao cho ta tư đại lý thuê bán. dừng một chút, hắn giới thiệu nói, nơi đó địa lý điều kiện cũng không tệ lắm, sát đường, trên dưới cùng sở hữu bảy tầng, bên trong không gian rộng lớn, sửa chữa một chút khai câu lạc bộ hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa Bạch Thâm cùng Kỷ Tân Vũ liếc nhau. Hỏi, ngươi có thể mang chúng ta đi xem sao? Đương nhiên có thể. Đường du hạo nói lộ ra xin lỗi thần sắc, nhưng là ta buổi chiều có hẹn, chỉ có thể ngày mai mang các ngươi qua đi. Hảo, vậy trước cảm tạ đường thiếu ra. Hứa bạch thâm lấy trà lạnh đại rượu kính đường du hạo một ly. Đường du hạo bật cười nói, hứa thiếu ra khách khí, đều là nhà mình huynh đệ. Lúc này ghế lô môn bị gõ vang, bọn họ điểm đồ ăn theo thứ tự bị phục vụ viên bưng lên, bày tràn đầy một bàn. Kỳ Tân Vũ dẫn đầu thúc đẩy. Vừa ăn vừa nói, này đạo thiêu vị không tồi, về sau ta câu lạc bộ cũng làm tới bán. Hoa, wow, này như lưới hảo hảo ăn, hứa Bạch Thâm ngươi mau nếm thử, cái này như thế nào làm nha? Toàn phóng tới câu lạc bộ thực đơn. Hứa Bạch Thâm dở khóc dở cười, không nghĩ tới kỷ Tân Vũ đối câu lạc bộ sự như vậy để bụng. Một bữa cơm ở kỷ Tân Vũ cái miệng nhỏ bá bá hạ ăn đến cực kỳ náo nhiệt, trước hết động đũa kỷ Tân Vũ cuối cùng cũng chén, không chút nào cố kỳ hình tượng mà đánh một cái no cách. Hứa Bạch Thâm thấy nhiều không trách. Đường du hạo tựa hồ cũng hiểu biết Kỳ Tân Vũ cá tính, không có lộ ra chút nào kinh ngạc thần sắc. Kỳ Tân Vũ lấy một ly trà lạnh làm này bữa cơm kết thúc, sau đó ai nha một tiếng, trà lạnh uống nhiều quá, ta đi cái toilet. Hứa Bạch Thâm đỡ chán cười. Chờ ta trở lại chúng ta liền đi. Kỳ Tân Vũ nói xong đội vàng rời đi ghế lô. Phong bề ghế lô dư lại hai cái không thân người, không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hứa Bạch Thâm thưởng thức một con không cái ly, suy tư mở ra một cái đề tài. Không đợi hắn tưởng hảo muốn nói gì, Đường Du Hảo cười mở miệng, kỳ thật, ngươi cùng Tân Vũ muốn tìm đoạn đường tốt lâu, làm thích tiên Sinh hỗ trợ là cái càng tốt lựa chọn. A, Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt, phải không? Ta không hiểu ai. Đường Du Hảo cười khẽ ra tiếng, ngành địa ốc liên động luôn luôn chặt chẽ, bằng thích tiên Sinh ở Tân Giang Thị điển sản giới lực ảnh hưởng, tìm hắn hỗ trợ, các ngươi có thể bắt được càng nhiều lâu bàn bề mặt thuê bán một tay tin tức. Hứa Bạch Thâm nô một tiếng, lấy như vậy nhiều tin tức làm cái gì? Chúng ta chỉ nghĩ tìm một cái thích hợp, này không vừa vặn ngươi trong tay liền có, tiết kiệm sức lực và thời gian. Đường du hạo cái này là phát ra từ nội tâm mà cười. Hứa bạch thâm nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta loại này tiểu đánh tiểu nháo việc, cũng đừng đi phiền thoái dẫn ca cái kia người bận rộn đi. Đường du hạo xem hắn hai mắt, làm như thở dài làm như nhắc nhở, có đôi khi, chính là muốn đi phiền thoái người khác mới có thể kéo gần quan hệ nha. Không biết có phải hay không hứa bạch thâm ảo giác. Hắn cảm giác Đường Du Hạo vừa mới xem hắn này hai mắt lại có chút vi diệu. Hắn nhấp nhấp môi, nói: Dẫn ca là Tân Vũ biểu ca. Hắn nếu là muốn tìm dẫn ca hỗ trợ khẳng định sẽ tìm, không cần ta nhọc lòng cái này. Đường Du Hạo ho nhẹ hai tiếng, bưng lên ly trung trà lạnh nhấp một ngụm, trần chừ mở miệng: Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi tìm thích tiên sinh sao? Hứa Bạch thâm tim đập tần suất chợt tiêu thăng mấy cái nhịp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đừng khẩn trương hứa thiếu gia, ta không có ác ý. Đường Du Hạo trấn chừ nói. Là ngày đó buổi tối ngươi uống say, ta không cẩn thận nghe thấy ngươi cấp thích tiền sinh gọi điện thoại, ngươi nói. Cứ việc câu nói kế tiếp bị giấu đi, hứa bạch thâm cũng biết hắn muốn nói chính là cái gì. Tư cập này, hắn mặt nháy mắt bạo hồng, liên quan bên thai cổ đều nhiệt lên. Kia thông hắn rượu sau đánh điện thoại, duy nhất đáng giá bị hai lần nói ra quất, chỉ có kia một câu, ta tưởng ôm ngươi. Đó là hắn vô ý thức lời nói, đêm đó đã bị thích dẫn tiệm sách ra tới hỏi một lần, làm hắn hảo sinh xấu hổ một phen. Nhưng mà, Hôm nay, giờ này khắc này, làm hắn càng xấu hổ tình huống xuất hiện, câu nói kia thế nhưng còn bị đường du hạo nghe xong đi. Ta thiên nột, hứa bạch thâm hận không thể chui vào cái bàn phía dưới, A, nga. Người nói cái kia a, ha ha ha, kia cái gì, uống say sao, chính là sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Đường du hạo một tay nắm tay để ở môi trước, thật lâu sau mới nói, xác thật, lời say không thể coi là thật, xin lỗi, ta sẽ trở thành cái gì cũng chưa nghe qua. Nga, không có việc gì. Hứa Bạch Thâm liếm liếm môi, cảm ơn. Lúc sau Hứa Bạch Thâm ôm trà lạnh tàn nhẫn dốt tam ly, chờ kỳ Tân Vũ trở về thời điểm trên mặt hắn huyết sắc rốt cuộc tiêu đi xuống. Ta đã trở về, chúng ta đi thôi. Kỷ Tân Vũ đẩy cửa ra tiến vào, bước chân một đốn. gì? Hứa Bạch Thâm ngươi lô thai như thế nào như vậy hùng a? Thực như sao? Hứa Bạch Thâm thiếu chút nữa bị trà sặc, lấy tay làm phiến phiến vài cái. đúng vậy, nóng quá. Điều hòa rõ ràng khai thật sự thấp a. Kỷ Tân Vũ nói thầm nói. Hứa thiếu ra có thể là nóng tính tương đối Vượng đường du Hạo nói hứa bạch thâm lung tung gật đầu đối đối Hảo đi Kỷ Tân Vũ quan tâm mà nói vậy ngươi nhớ rõ hôm nào đi kỷ Nguyên ca ra bệnh viện nhìn xem nên như thế nào điều trị tốt tốt hứa Bạch thâm ứng phó hai tiếng đột nhiên muốn cười Hán tử tới nơi này bệnh sao không xinh quá thần kỷ Nguyên ra bệnh viện nhưng thật ra đi qua vài lần khó trách trong tiểu thuyết tổng không thể thiếu một cái bác sĩ bạn tốt nhân vật mấy người ra nhà ăn Đường Du Hảo phải về công ty, phân biệt tiền chiều hứa bạch thâm cùng Kỷ Tân Vũ nói, kia ngày mai buổi sáng ta mang các ngươi đi xem trung tâm thương nghiệp phong ở. Hảo. Hứa bạch thâm thượng Kỷ Tân Vũ xe, Kỷ Tân Vũ tâm tình không tồi mà hừ ca nhi, chờ đèn đỏ khi hỏi, chúng ta buổi chiều làm cái gì đâu? Muốn hay không đi ra ngoài chơi? Hứa bạch thâm ôm ngực ngồi ở ghế phụ, từ từ nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thật nhiều sự yêu cầu thương lượng, liền không chơi đi. Ngươi nói có đạo lý. Kỷ Tân Vũ gật đầu. Chúng ta đây hiện tại về nhà. Xe chạy đến một nửa, hứa bạch thâm khụ một tiếng, thúc giục nói, khai nhanh lên. Kỳ Tân Vũ theo hắn nói nhanh hơn tốc độ xe, nhưng là không rõ, thương lượng cũng không cần phải cấp tại đây nhất thời nửa khác đi. Phần 28 Hứa bạch thâm cắn răng nói, ta tưởng thượng về đốt cờ. Trà lạnh uống nhiều quá. a Kỳ Tân Vũ bất thời giờ liếc nhìn hắn một cái, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì bất hòa ta cùng đi phòng vệ sinh. Hứa bạch thâm không nghĩ giải thích Đơn giản thuận miệng một xả, cùng người quen cùng nhau thượng vê nút cờ ta nước tiểu không ra. Kỳ Tân Vũ hết trô nói rồi, 6. Ngày thứ hai hứa bạch thâm, Kỳ Tân Vũ, đường du hạo ba người ở trung tâm thương nghiệp chạm mặt. Đường du hạo nói kia gian phòng làm việc là một đống độc đống tiểu lâu, vẻ ngoài cùng bên trong đều trang hoàng thực tinh xảo, cứ có cá tính sắc thái, vừa thấy chính là dùng tâm. Nếu không phải lão bản muốn di dân, này đống lâu khẳng định luyến tiếp qua tay. Đường du hạo nói, trên dưới nhìn một vòng. Hứa Bạch Thâm cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng hắn đi qua câu lạc bộ cũng liền một cái, tham chiếu vật quá ít, vô pháp phán đoán thích hợp hay không. Vì thế quay đầu nhìn nhìn Kỷ Tân Vũ. Kỷ Tân Vũ đã bắt đầu ở trong lòng tính toán đệ mấy tầng làm nhà ăn, nơi nào làm hưu nhà đi, tắm rửa xả phòng còn đâu nơi nào, giải trí khang thể hạng ngục sao phân bố. Cảm nhận được Hứa Bạch Thâm tầm mắt, Kỷ Tân Vũ nghiêm trang mà đối đường Du Hạo nói: Hạo ca, nơi này nhìn qua đích xác khá tốt, nhưng là ta cùng Hứa Bạch Thâm còn cần lại cộng lại cộng lại. Đường Du Hạo hiểu rõ cười, đương nhiên, loại sự tình này khẳng định muốn thận trọng suy xét. Hứa Bạch Thâm giữ lại ý kiến nói, đường thiếu ra, chúng ta đây hậu thiên cho người hồi đáp. Hành! Đường Du Hạo gật đầu. Từ trong lâu ra tới, thời gian còn sớm, mấy người như vậy phân biệt. Hứa Bạch Thâm cùng Kỳ Tân Vũ hai cái người rảnh rỗi không có việc gì để làm, lắc lư tới rồi Trung tâm Thương nghiệp Phụ Cận Hòa một loan tiểu khu. Kỳ Tân Vũ tuy rằng ở chỗ này có một bộ phòng, nhưng cơ hồ không ở bên này trụ quá. Hắn mang hứa bạch thâm đi thang máy thượng lầu 15, một người ở quảng Cú É coi ý tứ gì, ta còn là thích ở tại trong nhà, tuy rằng ta ba mẹ luôn là nói nhau nhau ta, tỉ của ta cũng luôn là khi dễ ta, nhưng là náo như ta. Hứa bạch thâm đi theo hắn phía sau đi ra thang máy, đánh giá hàng hiên, phát hiện này đống lâu là một thang hai hộ thiết kế. Kỳ tân vũ ra thang máy sau hướng bên tay phải đi, hứa bạch thâm nhìn nhìn bên tay trái, hình như có sở cảm hỏi, dẫn ca chủ kia phòng xếp ly người xa sao. Không xa. Kỳ Tân Vũ tùy tay hướng phía sau một lóng tay, liền rửa gần kia bộ lạc, nhưng hắn lại không mang theo ta chơi, ai không kể tại cùng nhau không có gì khác nhau. Hứa Bạch Thâm ngơ ngác mà nhìn bên tay trái phòng ở, hắn trước kia liền ở nơi này. Kỳ Tân Vũ đã vân tay giải khóa mở cửa, quay đầu lại xem hứa Bạch Thâm còn đứng ở cửa thang máy khẩu. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Tân, nơi này cách hắn công ty tương đối gần, hắn người kia lại thích hắn tĩnh, đại bộ phận thời gian đều trụ bên này. Sau lại hắn ngại ngồi xe lăn mỗi ngày ra vào thang máy quá phiền thoái, liền tạm thời dọn về khu biệt thự. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu, quay đầu phát hiện Kỷ Tân Vũ vẫn luôn nhỉ ở cạnh cửa chờ chính mình, vội vàng chạy chậm vào phòng. Chớ nhân chuyên. Trong phòng quả nhiên không nhiều ít trụ hơn người dấu vết, ra cụ đồ điện giống nhau tân tiệm tiệm, phòng bếp dụng cụ càng là hoàn toàn không núc ních quá, tủ lạnh cũng trống giống. Nha, chỉ tìm được mấy bình nước khoáng. Kỷ Tân Vũ đưa cho Hứa Bạch Thâm một lọ xoay người bổ nhào vào trên sofa nghỉ ngơi. Hứa Bạch Thâm vặn ra, hướng lên hai khẩu. Hảo, chúng ta tới nói chính sự đi. Kỳ Tân Vũ lên tiếng, mặt buồn ở ôm gối thanh âm rầu rĩ. Ngươi cảm thấy vừa rồi xem địa phương có thể dùng sao? Hứa Bạch Thâm hỏi. Kỳ Tân Vũ ngẩng đầu, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể dùng. Hứa Bạch Thâm dùng ngón trỏ vòng quanh bình thân chuyển chơi, suy tư nói, vậy ngươi phòng trừng kia đóng lâu thuê một năm muốn bao nhiêu tiền? Ta không thuê qua nhà, phòng trừng không ra. Vì Tân Vũ nói, bất quá khẳng định không tiện nghi, chúng ta trên tay tiền thêm lên, khả năng thuê lâu liền không dư thừa cái gì. Ngày hôm qua buổi chiều bọn họ sau khi trở về thô sơ giản lược tính hạ đem câu lạc bộ hoạt động lên yêu cầu nhiều ít phí tổn, sau đó cộng lại từng người hiện tại có được tiền. Hứa bạch thâm trên tay có 130 vạn, trong đó 80 vạn là hắn tới thời điểm liền có, hơn 20 thiên đi qua, hắn một chút đều không có hoa đi ra ngoài. Ăn, uống, xuyên, trong nhà tất cả đều có. Hắn cái gì cũng không thiếu, vài lần ra cửa không phải cọ thích dẫn tiệm xe, chính là cọ thích dẫn tiệm biểu đệ xe, đi câu lạc bộ chơi, đi nhà ăn ăn cơm cũng không cần hắn bỏ tiền, thật sự là có tiền cũng hoa không ra đi a. Mặt khác 50 vạn là đinh hiến nghi trở về đi làm sao chuyển cho hắn, hứa bạch thâm đã nói với nàng chính mình trên tay tiền còn không có dùng ra đi, nhưng nàng biết hứa bạch thâm giao bằng hữu, cũng biết ở cái này trong vòng cùng bằng hữu đi ra ngoài cả đêm hào ném trăm vạn là chuyện thường, sợ hắn ở bên ngoài rè Nga đúng rồi, trừ bỏ này đó, còn có lần đó cùng thích dẫn tiệm đi bệnh viện trở về, tầng kỷ nguyên cho hắn phát 6.666 nguyên sinh nhật bao lì xì, hơn nữa nguyên bản di động tiền lẻ, còn có cái 1 vạn xuất đầu. Kỷ Tân Vũ so với hắn thiếu, chỉ có 70 vạn. Hắn tay tán tổn không được tiền, lại còn không có tốt nghiệp đại học, kỷ phụ kỷ mẫu mỗi tháng chỉ định kỳ cho hắn 50 vạn, sai hết liền không, mới mặc kệ hắn ở bằng hưu trước mặt mất mặt không. Nhiều ra tới 20 vạn vẫn là bởi vì hiện tại chính trực nghỉ hè, Kỳ Tân Vũ nói tháng này hắn cùng trong vòng người giao thoa càng nhiều chút, năn nghỉ hồi lâu mẹ nó mới cố mà làm nhiều xoay 20 vạn cho hắn. Hứa Bạch Thâm nghe xong nguyên nhân thật là dở khóc dở cười. Cho nên hai người bọn họ trong tay tiền thêm lên chính là vừa vặn 200 vạn, đích xác thuê xong lâu liền không dư thừa cái gì. Nếu là ở trước kia, nhiều như vậy tiền chỉ biết xuất hiện ở hứa Bạch Thâm trong động, hiện giờ lại cảm thấy 200 vạn gì sự cũng làm không được. Thật khiến cho người ta thổn thức. Bất quá không có việc gì. Kỳ Tân Vũ Lạc quan nói, chờ ta nói cho ta ba mẹ chúng ta muốn làm đại sự, bọn họ sẽ cho ta tiền. Ân hứa bạch thâm méo hạ bình thân, ta cũng cùng ta ba mẹ nói. Hắn biết hắn mở miệng hứa phụ hứa mẫu khẳng định sẽ cho hắn, nhưng hắn có điểm ngượng ngủng. Một phương diện là hắn rốt cuộc không phải chân chính hứa bạch thâm. Về phương diện khác, hắn trước kia là cô nhi, không có mở miệng hướng cha mẹ đòi tiền kinh nghiệm. Đúng rồi. Kỳ Tân Vũ lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, chúng ta có thể cho ta biểu ca cho chúng ta đầu tư nha, hắn không phải làm ta hảo hảo ngẫm lại làm cái gì sao, ta hiện tại nghỉ kỹ rồi, nghiêm túc làm sự nghiệp, gặp được tài chính khó khăn hắn khẳng định sẽ đầu tư. Hứa Bạch Thâm trước mắt sáng ngời, nay vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, vậy ngươi đi theo hắn nói đi. Chúng ta cùng đi. Kỳ Tân Vũ nói, ta không đi. Hứa Bạch Thâm lẩm bẩm nói, hắn lại không phải ta biểu ca. Chính là câu lạc bộ điểm tử là người nghĩ ra được, chúng ta hai người cùng nhau khai đương nhiên muốn hai người cùng đi kéo đầu tư. Kỳ Tân Vũ nói, hơn nữa ngươi lại không phải không quen biết ta biểu ca, hắn còn thu lưu ngươi ở nhà hắn ngủ cả đêm đâu. Nhưng không sao, liên bởi vì ở thích dẫn tiệm ra ở một đêm, quăng ngã ngông đụng phải đầu, còn bị hắn cùng hứa ngôn hàn đối thoại bị thương tâm Còn không bằng không thu lưu đâu. Hứa Bạch Thâm nói thầm một câu. Kỳ Tân Vũ không nghe rõ câu này, đi tới kéo hắn, đi thôi. Chúng ta cùng đi tìm ta biểu ca Hứa Bạch Thâm là phi thường tự tuyệt Nhưng là không thể không thừa nhận Thân thể hắn thực thành thật Chờ phục hồi tinh thần lại Hắn đã cùng kỷ Tân Vũ song song đứng ở thích ra biệt thự ngoại Ta biểu ca hôm nay không đi công ty kỷ Tân Vũ nói tiến lên ấn chuông cửa Một bên cùng Hứa Bạch Thâm giải thích nói Hắn chân bị thương sao Ở nhà thời gian tương đối nhiều Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi Chuyện này hắn ngày đó buổi sáng sẽ biết Nga nga Không bao lâu Môn mở ra Phía sau cửa lộ ra nô mẹ mặt. Nô mẹ vui vẻ nói, kỷ tiểu thiếu ra, hứa thiếu ra. Hai người đồng thời hô thanh nô mẹ, sau đó đi vào phòng. Hứa bạch thâm cảm giác hắn sinh khí tùy hứa ngôn hàn rời đi nơi này sự đã qua đi thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ có hai ngày mà thôi, trong phòng cái gì cũng chưa biến. Nô mẹ tiếp đón bọn họ ngồi vào trên sofa, thích tiên sinh ở thư phòng, ta đi theo hắn nói các người tới. Thích dân tiệm chuyển xe lăn đi tiến phòng khách khi. Liền thấy nhà mình biểu đệ chính mặt mày hớn hở mà cùng hứa bạch thâm nói chuyện. Hứa bạch thâm nghe người khác nói chuyện khi rất có lễ phép, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương đôi mắt, không biết nghe kỳ tân vũ nói với hắn cái gì vui vẻ, khỏe miệng hướng về phía trước dơ lên. Nhưng mà ở nghe được xe lăn thanh âm quay đầu nhìn qua khi, khỏe miệng dơ lên biên độ biến mất. Thích dân tiệm mị hạ đôi mắt, không biết vì cái gì trong lòng hiện lên một tia không mau, cũng không biết này không mau là nhằm vào ai. Hắn tầm mắt đảo qua hứa bạch thâm cái chán không nhìn thấy ngày đó bị đâm ra tới thẳng trạng, nguyên bản trắng non sạch sẽ cái chán bị toái phát che đến kín mít, chắc không được hắn hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hứa Bạch Thâm cảm giác có chỗ nào bất đồng, nguyên lai là kiểu tóc thay đổi, để lại tóc mái Hứa Bạch Thâm nhìn qua so trước kia nhiều vài phần tính trẻ con, cả người lại tiểu lại ngoan. Chương 30. Kỷ Tân Vũ thấy thích duẫn tiệm lại đây, ngừng cùng Hứa Bạch Thâm nói vui vừa lời nói, hô, biểu ca. Hứa Bạch Thâm sợ Kỷ Tân Vũ nhìn ra hắn cùng thích duẫn tiệm chi gian miêu nhị. Không tình nguyện mà cũng hô một tiếng Duẫn ca. Thinh Duẫn Tiệm gật gật đầu, nhìn Kỳ Tân Vũ hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự? Tới khi, Kỳ Tân Vũ trước tiên cấp thích Duẫn Tiệm gọi điện thoại, hỏi hắn ở nhà vẫn là ở công ty, nói chính mình có một chuyện tốt muốn nói cho hắn. Kỳ Tân Vũ nhìn Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái, biểu tình e lệ ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, cho đến thích Duẫn Tiệm lại mị hạ đôi mắt. Hứa Bạch Thâm cổ Vũ nói, nói đi. Nhìn nhà mình biểu đệ ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, Thinh Duẫn Tiệm vô cớ bực bội. Đang muốn nói hai câu, Kỳ Tân Vũ liền thẳng thắn eo, nói, biểu ca, ta gây dựng sự nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Tân Vũ rất ít làm ra có thể làm cha mẹ khen sự, hiện giờ có vì này phân đấu mục tiêu, hắn trong lòng Kỳ thật là rất có tự tin, ta cùng hứa bạch thâm tính toán cùng nhau khai một gian câu lạc bộ, địa điểm đều đã tìm hảo. Thinh Duân Tiệm đứng mày, Kỳ Tân Vũ lại nói tiếp, lần trước ngươi nói ta chỉ biết mang hứa bạch thâm ngoạn nhạc uống rượu, Kỳ thật chúng ta mới không phải chỉ lo chơi, thế nào? Hiện tại ngươi đã nhìn ra đi. Hứa bạch thâm khỏe miệng hơi cong, nhớ tới đêm đó kỷ tân vũ rũ đầu nhìn như một bộ nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng, kỳ thật tránh ở phía dưới cười trộm, hắn còn đương hắn thật không đem thích dẫn tiệm lời nói để ở trong lòng, không nghĩ tới vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Chỉ bằng ngươi một câu ta làm sao thấy được. Thinh dẫn tiệm nói, cụ thể nói một chút đi. Kỷ tân vũ đem hắn cùng hứa bạch thâm như thế nào nghĩ đến này điểm tử, như thế nào thương nghị tìm đường du hạo hỗ trợ từ từ hết thể quá trình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà cùng Thích Duân Tiệm miêu tả một lần, cuối cùng bổ sung một câu, chúng ta thực nghiêm túc, ta lần này nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng. thanh Duân Tiệm không đối hắn nói những thứ này để làm gì đánh giá, chỉ hỏi, mặt sau đâu, khai một gian câu lạc bộ yêu cầu này đó giấy chứng nhận, thiết bị phương tiện từ chỗ nào mua, như thế nào hoạt động quản lý, các ngươi toàn bộ suy xét qua. Anh Kỳ Tân Vũ tạp chủ suy xét một ít. Ngày hôm qua buổi chiều hắn cùng Hứa Bạch Thâm thương lượng rất nhiều chuyện, nhưng đều là linh tinh vụn vặt. Hắn hiện tại nhớ rõ cũng chỉ có bọn họ trong tay tiền quá ít điểm này. Người tới nói, hắn dùng khuỷu tay quải quải Hứa Bạch Thâm. Hứa Bạch Thâm thanh hạ giọng nói, thanh Duẫn Tiệm ánh mắt chuyển qua tới, thẳng tóc mà dừng ở trên mặt hắn. Quả nhiên là nhất phái chuẩn bị nghiêm túc nghe bộ dáng. thanh Duẫn Tiệm không hổ là lâu cư thượng vị người, vô hình trung hình như có cảm giác gắp bách chiều hắn đánh lút lại. Thấy thế, Hứa Bạch Thâm thu thần sắc buông trong lòng thượng vàng hạ cá mỹ niệm, nhìn lại Thích Duẫn Tiệm đôi mắt, đem ngày hôm qua cùng Kỳ Tân Vũ thương thảo quá công việc cùng với trình bày trong quá trình chính mình linh quang vừa hiện nghĩ đến chi tiết hướng hắn từ từ kể ra. Hắn trước kia tuy rằng đánh quá rất nhiều công, nhưng chưa bao giờ có chính mình làm buôn bán kinh nghiệm, có chút ý tưởng là thừa cấu chí, đặc biệt hội báo đối tượng vẫn là Thích Duẫn Tiệm loại này thành công nhân sĩ, hắn nói ra phía trước trong lòng kỳ thật có điểm thấp phòng. Nhưng Thích Duẫn Tiệm không hề có cười nhạo hắn đột phát kỳ tưởng. Ngược lại thường thường gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói. Hứa Bạch Thâm đã chịu ủng hộ, càng thêm không hề giữ lại biểu đạt chính mình nhớ nhung suy nghĩ, biểu tình cùng ngữ khí càng ngày càng sinh động. Hội báo rằng có 10 tới phút, Hứa Bạch Thâm rốt cuộc nói xong. Hắn nói chuyện nói được miệng khô lưới khô, dừng lại sau liền bưng lên trên bàn ly nước cái miệng nhỏ uống nước, một bên quan sát thích dẫn tiệm nghe xong phản ứng. Thích dẫn tiệm thả lỏng thân thể dựa vào xe lăn lưng ghế thượng, đáy mắt khen ngợi chợt lóe mà qua. Hắn không trực tiếp đáp lại Hứa Bạch Thâm. Mà là quay đầu nhìn về phía nhà mình biểu đệ, lại cười nói, học học nhân ra. Phần 29 Này đó là cảm thấy không tồi. Hứa bạch thâm tâm sinh vui mừng, Lý duyên đều ngăn không được hắn khỏe miệng cười. Kỷ tân vũ đã sớm nghe được mở to hai mắt, há to miệng, hứa bạch thâm, ngươi ngươi ngươi liền cùng ngươi tên giống nhau, thâm tàng bất lộ à. Hứa bạch thâm buông cái ly, rụt rè gật gật đầu, nhiều hơn đa tạ khích lệ. Ngươi ngày hôm qua nhưng không cùng ta nói này đó. Kỳ Tân Vũ hướng hắn cánh tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Ngươi đối ta có điều giữ lại? Không có. Ngươi tin ta? Hứa Bạch Thâm sờ sờ lỗ tai. Vừa rồi là nói nói cảm giác liền tới rồi. Ngăn cũng ngăn không được. Kỳ Tân Vũ tự nhiên không phải thật sự để ý. Hai tay một phép nói. Thật tốt quá. Có ngươi ở, chúng ta nhất định có thể thành công. Thanh Doãn Tiệm cũng cười cười. Trừ bỏ vừa rồi những cái đó. Các ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Có. Còn có quan trọng nhất một chút. Kỳ Tân Vũ nịnh mà cười. Biểu ca. Ngươi biết đến, ngươi biểu đệ ta thực nghèo. Thích Duẫn Tiệm quét liếc mắt một cái hắn toàn thân trên dưới hàng hiệu trang phục, không thấy ra tới. Kỷ Tân Vũ lo chính mình nói, Hứa Bạch Thâm cũng thực nghèo. Thích Duẫn Tiệm ngược lại nhìn về phía Hứa Bạch Thâm, cho nên đâu? Chúng ta tài chính khởi đầu quá ít. Kỳ Tân Vũ dùng ngón cái bóp ngón trỏ lòng bàn tay, cho nên ngươi có thể hay không cho chúng ta đầu tư một chút? Thích Duẫn Tiệm tự hỏi hai giây. Hứa Bạch Thâm mong đợi mà nhìn hắn, kỳ thật hắn so Kỷ Tân Vũ càng hy vọng Thích Duẫn Tiệm có thể đáp ứng. Liền tính cuối cùng tiền vẫn là không đủ, nhưng trong tay tiền nhiều một ít, hắn mở miệng hướng hứa phụ hứa mâu muốn liền ít đi một ít, hắn gánh nặng tâm lý cũng liền nhẹ một ít. "Nghĩ nghĩ," hắn nói, "coi như là chúng ta ba người kết phường, về sau kiếm tiền ba người phân." Thinh Duẫn Tiệm liếc hắn một cái, "Nếu là toàn bồi đâu?" Hứa Bạch Thâm há miệng thở dốc, ngập ngừng nói, "Bồi nói, còn có thể làm sao bây giờ?" Tự nhận xui xẻo bái. Nói đến mặt sau càng ngày càng nhỏ thanh. Thinh Duẫn Tiệm cười khẽ ra tiếng tâm mắt ở đối diện hai người trên người dạo qua một vòng như vậy đi tính ta cho các ngươi mượn kiếm lời ta chẳng phân biệt các ngươi tiền nếu là bồi chính mình nghĩ cách hoàn lại hứa bạch thâm cùng kỷ tân vũ liếc nhau đều là mãn nhãn vui sướng đừng cao hứng quá sớm thinh duân tiệm mười ngón giao nhau đặt bụng trước ngắm lại chính mình năng lực muốn mượn nhiều ít miễn cho thật bồi còn không thượng kỷ tân vũ bất mãn nói biểu ca ngươi không cổ vũ chúng ta liên tính như thế nào còn nói loại này lời nói đã kích người a Hứa Bạch Thâm quan tâm lại là khác phương diện, mượn nhiều ít người đều có thể lấy ra tới sao? Thinh Duẫn Tiệm gợi lên một bên khoẹt miệng, như thế nào? Muốn nghe được ta thân ra. Hứa Bạch Thâm lúc này hiển nhiên đã đã quên cùng Thích Duẫn Tiệm trí khí sự, trong ánh mắt sáng lấp lánh, sống thoát thoát một cái tiểu tham tiền, đây là có thể hỏi thăm sao? Thinh Duẫn Tiệm còn chưa nói lời nói, Kỷ Tân Vũ liền loa một tiếng, Hứa Bạch Thâm, ngươi như thế nào cùng những cái đó muốn gả cho ta biểu ca nữ nhân giống nhau, như vậy muốn biết hắn có bao nhiêu tiền? Ngươi, ngươi đừng nói bậy." Hứa Bạch Thâm mặt nháy mắt nhiệt lên, "Ta chính là thuận miệng vừa hỏi." Kỷ Tân Vũ sững sốt, ngay sau đó chỉ vào hắn cười ha ha, "Ta cũng là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi mặt đỏ cái gì?" Hứa Bạch Thâm, "Ta thiên, lỗ thai cũng đỏ, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng a?" Kỷ Tân Vũ mới lạ không thôi, "Ngươi cũng quá đáng yêu đi, ngươi nói có phải hay không a biểu ca?" Thích Duân Tiệm nhìn đỏ mặt tía sau Hứa Bạch Thâm, nhấp nhấp môi không nói chuyện. Hứa Bạch Thâm thẹn quá thành giận nói, Lỗ thai hồng làm sao vậy? Ta ra mặt mỏng chính là dễ dàng hồng làm sao vậy? Ngươi đừng quên, ngày hôm qua buổi sáng ở ta phòng, ngươi lỗ thai cũng đỏ. Lời này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái, Thinh Duân Tiệm nheo nheo mắt, Kỳ Tân Vũ không thừa nhận, không có khả năng, khi nào. Chính là ta muốn thay quần áo làm ngươi đi ra ngoài, ngươi nói đều là nam nhân sợ cái gì, sau đó, Kỳ Tân Vũ nghĩ tới, sau đó mở to hai mắt biện giải nói, ta cái kia mới không phải. Thinh Duân Tiệm thần sắc một ngừng. Kỷ Tân Vũ, ngươi lại buổi sáng chạy nhân ra đi quan khán người khác thay quần áo. Có hay không lễ phép? Không phải, biểu ca, ta Kỳ Tân Vũ khổ mà không nói nên lời, ta không có xem hắn, ta sao lại đi ra ngoài, hứa bạch thâm ngươi nói nha. Hứa bạch thâm vô tội mà nói, ngừng, ngươi đi ra ngoài, chính là đi ra ngoài thời điểm lỗ thai đỏ. Thích Duân Tiệm nói, xem ra ta nên cho ngươi mẹ gọi điện thoại. Không cần. Kỷ Tân Vũ giận trừng hứa bạch thâm, ngươi vặn vẹo sự thật, ngươi tốt xấu. Hứa bạch thâm chừng trở về, ha, rõ ràng là ngươi trước cười nhạo ta, ngươi tệ hơn. Ngươi trang vô tội, ngươi càng tệ hơn. Ngươi còn muốn kêu ngươi biểu ca cùng nhau cười ta, ngươi càng càng tệ hơn. Ta câu kia rõ ràng là khen ngươi đáng yêu. Kỷ Tân Vũ nói, ngươi không biết người tốt tâm, ngươi là xuẩn trứng. Ngươi ngốc bạch ngọt. Hứa bạch thâm nói, không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu trị nghe thấy mặt sau vài câu, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn thích duẫn tiệm hỏi. Kỷ Tiểu Thiếu gia cùng Hứa Thiếu gia như thế nào xảo đi lên? Thanh Duẫn Tiệm xoa xoa giữa mày, đừng động bọn họ. Nói xong hắn chuyển xe lăn muốn đi. Hứa Bạch Thâm so cái tạm dừng thủ thế, từ chiến hỏa trung bước ra, từ từ, Duẫn ca, cái kia tiền chuyện này. Thính Duẫn Tiệm nghiêng đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tan vỡ, không cần vay tiền. Sao có thể? Kỷ Tân Vũ một phen ôm Hứa Bạch Thâm bả vai, chúng ta đùa giỡn. Hứa Bạch Thâm miết môi, đúng vậy, thì hi. Thính Duẫn Tiệm nói, Ngày mai ta làm tiểu chỉnh chuẩn bị tốt đưa cho các ngươi hứa Bạch thâm cùng Kỷ Tân Vũ nghe vậy lập tức hoan hô một tiếng lại biến trở về thân mật bộ dáng. nên hội báo hội báo đầu tư cũng coi như kéo đến tay hai người đến lượt tay kế tiếp sự liền đưa ra rời đi chúng ta đây đi rồi biểu ca Kỷ Tân Vũ đứng lên nói. nóiích doanh tiệm ân một tiếng đốn hạ hắn lại nói người trước đi ra ngoài hứa Bạch thâm lưu một chút hứa Bạch thâm động tác cứng đờ. vì cái gì Kỷ Tân Vũ không hiểu Thanh Duân Tiệm nói, "Ta hỏi hắn điểm sự." "Ta không thể nghe sao?" Kỳ Tân Vũ lại hỏi. Thanh Duân Tiệm nâng lên mí mắt, "Cùng ngươi không quan hệ sự, nhiều nhất vài phút, ngươi ở bên ngoài chờ hắn." "Hào đi." Kỳ Tân Vũ kỳ quái mà đi rồi. Hứa Bạch Thâm ngồi ở trên sofa không lúc ních, âm thầm rảo ngón tay. Trong phòng thực can tĩnh, chỉ có Thích Duân Tiệm đem xe lăn chuyển tới đối diện hắn phương hướng thanh âm. Một bên tiểu Trịnh đang do dự chính mình muốn hay không rời đi, Thanh Duân Tiệm liền môi khẽ mở nói chuyện hiện tại có thể nói sao? ngày đó vì cái gì sinh khí? Hứa Bạch Thâm căn cắn môi, quyết định trước ứng phó một chút chủ nợ, tức giận cái gì a? Đừng trang. Thinh Duẫn tiệm một đốn, hỏi, trên đầu thương hảo sao? Hứa Bạch Thâm giơ tay sờ sờ cái chán, cơ bản hảo. Thinh Duẫn tiệm gật gật đầu, ngươi ngày đó ở thư phòng bên ngoài nghe thấy được cái gì? a? Hứa Bạch Thâm vẫn là giả ngu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thinh Duẫn tiệm dứt khoát làm do nói. Ngươi nghe thấy ta cùng hứa ngôn hàn đối thoại đi. Hứa Bạch Thâm siết chặt ngón tay. Không có à, ta ngày đó cho ngươi cầm di động qua đi, còn chưa đi đến thư phòng liền đụng phải. Ngươi đụng vào đầu phương hướng là từ thư phòng hồi phòng khách. Thinh Duẫn Tiệm nhàn nhạt nói. Hứa Bạch Thâm, ta dựa, hắn đã quên này một vụ. Xem ra là lừa gạt bất quá đi. Hứa Bạch Thâm nói. Hảo đi, ta nghe thấy được, nhưng ta không phải cố ý nghe lén, ta thật là cho ngươi cầm di động qua đi. Ân. Thinh Duẫn Tiệm gật đầu. Nếu ngươi đều nghe thấy được, ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Cái gì? Như thế nào làm? buộc hắn lựa chọn hoặc là đương thế thân hoặc là lăn đến xa xa như sao? Hứa bạch thâm nuốt nuốt nước miếng. Cái kia gì? Ta hỏi trước ngươi cái vấn đề có thể chứ? Ngươi hỏi. Nếu là ta trả lời là ngươi không hài lòng, ngày mai trịnh ca còn sẽ lấy tiền cho ta sao? Sẽ. Mặc kệ như thế nào trả lời đều sẽ. Đúng vậy. kia hảo. Hứa bạch thâm hít sâu một hơi, hô lớn nhân gia có yêu thích người không phải ngươi trả thù tính kêu xong hắn trong lòng thoải mái nhiều lập tức đứng lên chạy đến cạnh cửa kéo ra phía sau cửa quay đầu nâng nâng cảm ngày mai thấy nga trịnh ca tiểu trịnh ngơ ngác mà nga hảo môn phanh mà một tiếng đóng lại thích duân tiệm thật lâu sau mới lấy lại tinh thần ninh mi hỏi hắn có ý tứ gì tiểu trịnh nói ngươi đang hỏi ta sao thích tiên sinh thinh duân tiệm quay đầu xem hắn ngươi nghe hiểu sao tiểu trịnh từ lúc bắt đầu liền không nghe hiểu Trần Trơ nói, Hứa Thiếu gia hình như là nói, hắn có yêu thích người, hắn không thích ngươi. Thích Doãn Tiệm. Tiểu Trịnh nói tiếp, thích Tiên Sinh. Ngươi giống như bị Hứa Thiếu gia cử tuyệt. Thích Doãn Tiệm. Chương 31. Ngày hôm sau, Hứa Bạch Thâm bắt được Tiểu Trịnh đưa tới cửa tới thẻ ngân hàng, còn phụ một trương viết mật mã tờ giấy. Vất vả ngươi, Trịnh Ca. Hứa Bạch Thâm vui vẻ nói. Hẳn là. Tiểu Trịnh mỉm cười lên tiếng. Hứa Bạch Thâm xác định không phải chính mình nào giác. Hôm nay Tiểu Trịnh từ nhìn đến hắn thu hút thần liền có chút vi diệu. Hắn không do nguyên do, nhưng cũng không hảo trực tiếp hỏi, Trịnh ca, ăn một bữa cơm lại đi. Tiểu Trịnh lại cười cười, không cần hứa thiếu ra, thích tiên sinh làm ta đưa xong lập tức trở về. Hảo đi. Hứa bạch thâm nói, ta đây liền không tiễn, ngươi đi thong thả hà. Tiểu Trịnh gật gật đầu, lại không có lập tức xoay người rời đi. Hứa thiếu ra, kỳ thật thích tiên sinh người thật tốt. Hứa bạch thâm nói, ta biết ta. Tiểu Trịnh muốn nói lại thôi. Hứa bạch thâm có điều hiểu được, ngày hôm qua ta sau khi đi hắn có phải hay không sinh khí. Thích tiên sinh luôn luôn bất giận không lưu với sắc, ta không thấy ra tới. Tiểu trịnh nói, nhưng là, vô luận là ai, gặp được loại sự tình này, đều sẽ có điểm cảm xúc đi. Hứa bạch thâm ha một tiếng, kia cũng không thể trách ta, là hắn trước khi ta, ta bị lời hắn nói thương tới rồi tâm, không có biện pháp mới phản kích một chút. Tiểu trịnh vi lăng, nguyên lai like là như thế này. Đúng vậy, hứa bạch thâm vô vô bở vai của hắn. Ngươi trở về nói cho dẫn ca, nói ta cảm ơn hắn tiền, nhưng là có một số việc ta sẽ không làm. Hảo, hứa thiếu ra tài kiến. Tài kiến. Tiểu trịnh xoay người rời đi, thẳng đến lên xe hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, lầm bẩm: Nga, nguyên lai like là như thế này, thích tiên sinh này sóng là thuộc về truy thê hỏa tăng tràng, nhưng là bị cự tuyệt. Hứa bạch thâm tự nhiên là không biết tiểu trịnh hiểu lầm gì đó, hắn Mỹ tư tư mà cầm tới tay 2.000 vạn đi tìm kỷ tân vũ xuống tay đem đường du hảo nói kia đóng lâu thuê xuống dưới, sau đó hai người lại chạy mấy nhà công ty nội thất tìm đáng tin cậy trang hoàng đội, làm cho bọn họ căn cứ miêu tả chế tạo một nhà phong cách thích hợp lại độc cụ đặc sắc câu lạc bộ. Chờ trang hoàng hảo đầu nhập sử dụng ít nhất muốn 2-3 tháng thời gian, hứa bạch thâm cùng kỷ tân vũ không nhàng rỗi, trừ bỏ 3 ngày hai đầu đến trong tiệm nhìn chằm chằm trang hoàng tiến độ ngoại, này 10 ngày qua hai người cơ hồ mỗi ngày đều trà trộn ở tấn giang thị các lớn nhỏ câu lạc bộ. Chỉ vì học tập người khác kinh doanh chi đạo. Biết hai người bọn họ muốn kết phường khai câu lạc độ người rất ít, thấy thế chỉ đương hứa ra thật thiếu ra cùng kỷ ra tiểu thiếu ra đều là ăn chơi chắc táng, chuyện gì không làm, chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Ngày nay, hứa bạch thâm thăm xong cửa hàng về nhà, vẻ mặt mệt mỏi, vào nhà liền phát gục ở trên sofa. Hắn hôm nay trở về đến hơi sớm chút, khó được nhìn thấy còn chưa ngủ hứa ngôn hàn, hải, tiểu ngôn, đã lâu không thấy. Nói đến cũng là thực xảo. Hứa ngôn hàn đi làm nhật tử, hắn cùng hứa ngôn hàn làm việc và nghỉ ngơi vừa vặn sai khai. Hai người lại không giống thân huynh đệ như vậy tình cảm thâm hậu, thời khắc bảo trì liên hệ, tuy rằng ở tại cùng dưới mái hiên, nhưng không sai biệt lắm đã có ba bốn mặt trời lặn nhìn thấy mặt. Hứa ngôn hàn phủng một quyển sách ở đọc, người được trên người hắn mùi rượu, như như mày, ngươi gần nhất làm gì đâu. Hứa bạch thâm ở trên sofa chờ mình, nói, ta không cùng ngươi đã nói sao. Ta cùng Kỷ tân vũ ở mân mê một nhà câu lạc bộ. Hắn nhớ rõ là cùng Hứa Ngôn Hàn để qua nhà, chẳng lẽ hắn ký ức hỗn loạn? Hứa Ngôn Hàn nhấp nhấp môi, như vậy vội. Phần 30 Hứa Bạch Thâm bắt tay đáp ở mí mắt thượng, còn hảo, chúng ta đang ở sở soạn. Hứa Ngôn Hàn xem hắn một bộ thể hư bộ dáng, nói, kiềm chế điểm. Hứa Bạch Thâm cười cười, ta hôm nay không uống rượu, đây là dính lên hương vị. Ta lên lầu tắm rửa đi. Từ từ. Hứa Ngôn Hàn gọi lại hắn, ngày mai thứ bảy, ngươi đừng đi sở soạn, cùng ta đi cái địa phương. Đi đâu? Hứa Bạch Thâm hỏi. Đi định chế mấy bộ Tây Trang. Hứa Ngôn Hàn nói, sở ra ra mau quá 70 đại thọ, đến lúc đó muốn đại làm, ba mẹ hẳn là không có thời gian trở về, hai chúng ta đi thăm ra. Hứa Bạch Thâm hơi hơi mở to hai mắt. Bất chi bất giác, thời gian tuyến thế nhưng liền đến nơi này. Nguyên thư trung sở ra ra ở ngày sinh thượng chính thức tuyên bố đem sở thị tập đoàn tổng bộ giao cho sở dập xử lý, mà sở hồng bởi vì ở chi nhánh công ty phạm sai lầm. Ngày hôm trước mới vừa bị gian dạy một đốn, nghe nói tin tức này càng thêm đối sở dập ghi hận trong lòng, giữ mưu hung hăng chỉnh sở dập một lần. Mặt sau hắn liền lợi dụng hứa bạch thâm chán ghét hứa ngôn hàn tâm lý, nhìn như cấp hứa bạch thâm ra chủ ý hại hứa ngôn hàn, kỳ thật là đối sở dập xuống tay, thiếu chút nữa hại sở dập tính mạng, hứa ngôn hàn cũng bị thương. Nghĩ vậy nhi, hứa bạch thâm cảm thấy hắn rất cần thiết nhắc nhở một chút hứa ngôn hàn, tuy rằng hiện giờ hắn không có khả năng bị sở hồng lợi dụng, nhưng chưa chừng sở hồng còn có khát chiêu chỉ là phải dùng cái gì lý do nhắc nhở hắn mới hợp lý đâu? gì? Sở Gia Gia muốn làm bảy mươi đại thọ sự còn không có mời đại gia đi, ngươi như thế nào sẽ biết? Hứa Bạch Thâm nói đối Hứa Ngôn Hàn ái một cười, Sở Dập nói cho ngươi. Hứa Ngôn Hàn sừng sốt, đôi mắt hơi rũ, ưn, học trưởng cùng ta để ra một miệng. Hứa Bạch Thâm cười khẽ ra tiếng, còn học trưởng đâu? Hứa Ngôn Hàn cùng Sở Dập thật là đủ biến yếu, rõ ràng đều tâm hệ đối phương, lại ai cũng không đánh vỡ hiện tại quan hệ. Nguyên thư chung bọn họ cũng là cộng đồng hoạn nạn lúc sau mới hiểu được đối phương tầm quan trọng, sở dập ở nguy cấp thời khắc dùng thân thể bảo vệ Hứa Ngôn Hàn, hôn mê khoảnh khắc thông báo. Hứa Bạch Thâm sở sờ, sờ cằm, "Ta nghe nói sở gia anh em bất hòa, không người không biết, ngươi học trưởng có khỏe không?" Hứa Ngôn Hàn thở dài, "Hắn không có việc gì." Hứa Bạch Thâm nhún nhún vai, "Không hỏi, ta lên lầu, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Hứa Ngôn Hàn, "Hảo, ngủ ngon." Đảo mắt liền đến sở gia gia ngày sinh ngày cùng ngày, Hứa Bạch Thâm mặc vào lượng thân định chế màu xám nhạt tây trang, tùy hướng ngôn hàn một đạo đi tham gia tiệc mừng thọ. Sở Gia Gia mấy năm gần đây thân thể trạng thái ngày càng xa sút khoảng thời gian trước còn ở mấy ngày viện, không khỏi qua lại lan lột, hắn tiệc mừng thọ liền ở Sở Gia biệt thự tổ chức. Sở Gia con cháu thịnh vượng, vì có vẻ gia đình hòa thuận, trưởng bối yêu cầu mọi người ở cùng một chỗ, bởi vậy Sở Gia biệt thự là toàn bộ khu biệt thự lớn nhất, cùng loại một cái trang viên. Trên xe, Hứa Bạch Thâm cười nói, gia đình hòa thuận. Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ mới dễ dàng cãi cọ hào đi. Hứa Ngôn Hàn làm như cười lạnh một chút, ai nói không phải đâu. Sở ra biệt thự đặc biệt xa hoa, phủ vừa vào cửa chính là sáu bảy mệ cao suối phun, tiểu pháp kiến trúc, đình viện hành lang, rừng trúc bể bơi đầy đủ mọi thứ, không hổ là trong sách nhất gây vạ hai đại gia tộc trí nhất. Hứa Bạch Thâm vừa xuống xe liền minh bạch vì cái gì hứa Ngôn Hàn nói hôm nay muốn ăn mặc thể diện chút, hắn nha tới tham gia sở ra ra tiệc mừng thọ người cũng quá nhiều. Siêu xe ngừng đầy đất, hơn nữa còn ở lục tục khai tiến bảo. Lúc trước hắn cùng hứa ngôn hàn sinh nhật sẽ cùng hôm nay so sánh với có vẻ phá lệ keo kiệt, làm hứa ra người phát ngôn, hứa bạch thâm trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, cùng hứa ngôn hàn cùng nhau đi vào. Hứa ngôn hàn hôm nay xuyên chính là màu trắng gạo tây trang, cùng hứa bạch thâm xuyên chính là cùng nhau định chế. Hai người một hôi một bạch, khí chất tự phụ, dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt cắt có các xoáy khí, song song đi cùng một chỗ phi thường đẹp mắt. Sở dập từ trong đám người thoát thân, lập tức chiều hứa ngôn hàn đi tới, tiểu ngôn, người đã đến đến rồi. Hứa ngôn hàn cong môi cười, học trưởng Một bên hứa bạch thâm nhìn nhìn nhau cười hai người, trong lòng chỉ có một ý tưởng, nha nha nha nha nha hắn không nên ở chỗ này, hắn hẳn là ở xe đế. Ta mang ngươi đi gặp ông nội của ta. Sở dập nói. Hứa ngôn hàn gật gật đầu, quay đầu đối hứa bạch thâm nói, cùng đi đi. Hứa bạch thâm chấp trước, trước mắt, thầm nghĩ thấy ra trưởng sự hắn xem náo nhở gì. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn đối có thể làm trong vòng gia trẻ lớn bé đều tới tham gia tiệc mừng thọ sở ra ra còn khá tò mò, đi gặp cũng. Hảo, tiệc mừng thọ chưa chính thức bắt đầu, sở ra ra còn ở trên lầu không xuống dưới. Sở dập mang theo bọn họ một đường qua đi, rất nhiều người thấu đi lên chào hỏi, hảo không nhiệt tình. Hứa bạch thâm mỉm cười đáp lễ, trong lòng rõ ràng những người này đều là hướng về phía sở dập tới. Sở ra hiện giờ tình thế bên ngoài ai nhìn không ra tới. Về sau tất nhiên là sở dập đương ra làm chủ, mỗi người đều tưởng nhân cơ hội phản điểm quan hệ. Tới rồi lầu ba, sở ra ra đang ngồi ở tiểu phòng khách trên sofa, nơi này cũng không thanh tĩnh, trên sofa ngồi đầy đi lên xem sở ra ra người. Trong đó không thiếu hứa bạch thâm nhận thức gương mặt, chỉ thấy chính giữa lão nhân hai bên ngồi phân biệt là sở ra đại bá cùng sở ra tam thúc, đại bá mẫu cùng tam thẩm cũng không ở, vừa rồi đi lên khi hắn tựa hồ có nhìn đến các nàng ở dưới lầu tiếp đón khách nhân. Tam thúc bên kia ngồi hai đối hứa bạch thâm chưa thấy qua vợ chồng, không biết là cái gì thân phận, bọn họ bên người còn từng người theo một người tuổi trẻ nữ hài, hẳn là bọn họ nữ nhi. Mà đại bá bên kia ngồi chính là một vị khuôn mặt trầm ổn trung niên nam nhân, hứa bạch thâm ba người đi lên khi sở ra ra đang cùng người nam nhân này nói chuyện. Những người này cũng chưa cái gì đặc biệt, duy nhất dẫn tới hứa bạch thâm ghé mắt, là ngồi ở trầm ổn nam nhân bên cạnh Thích Duân Tiệm. Thích Duân Tiệm hôm nay thế nhưng không phải ngồi ở trên xe lăn. Mà là hai chân chấm đất ngồi ở trên sofa. Tính tính thời gian, hắn đã có hơn nửa tháng chưa thấy qua thích dẫn tiệm mặt, hắn đã muốn có thể đi đường sau. Ra Ra, Sở dập một mở miệng, ngồi ở trên sofa mọi người đều quay đầu nhìn về phía mới vừa đi lên ba người. Sở Gia Gia hôm nay tinh khí thần nhìn qua cũng không tệ lắm, ánh mắt khôn khéo, trên mặt lại không hiện hung ý. Sở dập nói, ta dẫn người đi lên cùng ngươi chào hỏi. Hứa Bạch Thâm cùng hứa ngôn hàng trăm miệng một lời nói, Sở Gia Gia Hảo. Sở ra ra cười lên tiếng, có lẽ là sở dập cùng hắn để qua hứa ngôn hàn, hắn có chút tò mò mà nhìn bọn họ. Sở ra tam thúc giải thích nói, đây là hứa ca ra hai cái nhi tử. Sở dập phân biệt nói tên của bọn họ, sở ra ra ánh mắt liền ngừng ở hứa ngôn hàn trên mặt, nói, sở dập, dẫn bọn hắn ngồi xuống đi. Trước mắt còn có thể ngồi người cũng chỉ có thích dẫn tiệm bên cạnh, hứa ngôn hàn cùng sở dập tự nhiên là muốn ngồi dựa gần, hứa ra hai huynh đệ khẳng định cũng muốn ở một khối bởi vậy hứa bạch thâm liền ngồi tới rồi thích duẫn tiệm bên cạnh hứa bạch thâm nhìn bất động thanh sắc thích duẫn tiệm liếc mắt một cái thầm nghĩ thật không phải hắn cố ý muốn ngăn cách thích duẫn tiệm cùng hứa ngôn hàn đều là vận mệnh an bài tiểu bạch sở ra tam thúc đột nhiên kêu hứa bạch thâm một tiếng đang ngồi người ngươi chỉ sợ còn không quen biết đi tiểu ngôn cho hắn giới thiệu giới thiệu nha hứa bạch thâm thật phục hắn từ nhỏ đến lớn kỳ thật là không có ứng đối thân thích phiền não nhưng xem trên mạng người đều nói nhất phiền loại này trường hợp có chút thân thích căn bản cũng không biết kêu gì hắn sợ Hứa Ngôn Hàn cũng không quen biết vậy xấu hổ bất quá hắn đúng là nhiều lo lắng Hứa Ngôn Hàn mặt không đổi sắc mà cho hắn giới thiệu một vòng hai cái tuổi trẻ nữ hài là tên đầy đủ mặt khác tất cả đều là xưng hô Hứa Bạch Thâm thế mới biết ngồi ở Thích Dẫn tiệm bên kia cái kia trung niên nam nhân là phụ thân hắn mà kia hai đôi hắn nguyên bản không quen biết vợ chồng là sở ra hai cái nữ nhi cùng con rể cũng chính là sở dập cô cô rượu nhóm Hứa Ngôn Hàn giới thiệu một cái. Hắn liền kêu một tiếng, liên thích duẫn tiệm đều không có rơi xuống. Duẫn ca hảo, Thích duẫn tiệm nghe hắn làm bộ làm tịch nói hảo, pha giác thú vị, trên mặt lại cái gì cũng chưa hiện ra tới. Ngươi hảo, hứa bạch thâm như cũ treo kia gãi đúng châu ngứa tươi cười, chỉ là sấn quay đầu khoảng cách liếc thích duẫn tiệm liếc mắt một cái. Nửa tháng qua đi, hắn đã sớm đã quên cùng thích duẫn tiệm trí khí sự. Hôm nay vừa thấy còn có một loại kiểu biệt gặp lại vui sướng. Như vậy nghĩ, hắn khỏe miệng tươi cười không cấm chân thật vài phần. Dương mắt lại cùng đối diện tuổi trẻ nữ hài tầm mắt đối thượng, hứa bạch thâm sừng sốt, chiều đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu. Sở ra tiểu cô nhìn hứa ra hai huynh đệ hỏi, các ngươi ba mẹ hôm nay không có tới sao? Hứa bạch thâm thói quen trường hợp này làm hứa ngôn hàn ứng phó, đang nghĩ ngợi tới hứa ngôn hàn sẽ trả lời đi, liền cảm giác chính mình khuỷu tay bị chạm vào hạ, vì thế hắn nói, bọn họ gần nhất đều ở nước ngoài công tác, không thỉnh đến giả trở về. Đề tài quay chung quanh ở bọn họ trên người nói trong chốc lát. Các trưởng bối lại bắt đầu đàm luận hứa Bạch Thâm nghe không hiểu cũng không thích nghe nói. Nghe bọn hắn một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, Hứa Bạch Thâm nhàm chán đến quả muốn ngáp, nhịn hồi lâu mới dùng tay ngăn trở miệng phóng xuất ra tới. Nhưng miệng có thể ngăn trở, đôi mắt lại ngăn không được, không biết người khác là như thế nào, hắn mỗi lần ngáp trong mắt liền sẽ phiếm thượng nước mắt, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Quả nhiên, hắn mới vừa buông tay, hai bên thích dẫn tiệm cùng Hứa ngôn Hàn đều ghé mắt nhìn hắn một cái. Hứa Bạch Thâm một đốn Ngay đầu cùng Hướng ngôn hàn kề thai nói nhỏ, tiếp đón đánh xong, chúng ta có thể hay không đi xuống. Hắn có thể lý giải các vong hưu không thích cùng thân thích tụ ở bên nhau tâm lý, ở chỗ này làm ngồi thật sự thực không có ý tứ, lại không thể cùng thích dẫn tiệm nói chuyện. Hướng ngôn hàn hiển nhiên cũng không thú thật sự, lặng lẽ lôi kéo sở dập cánh tay. Sở dập vốn dĩ liền cùng thúc thúc bá bá cô cô dượng nhóm không quá hợp, phiền chán nghe bọn hắn nói chuyện, sấn bọn họ nói xong một câu chạy nhanh nói, ra ra, ta trước đi xuống tiếp đón người khác sở ra ra cười tủm tỉm nói, đi thôi, các ngươi mấy cái hải tử đều đi xuống chơi đi. hứa bạch thâm rụt rẻ mà đứng lên, chính nghe thấy thích duẫn tiệm phụ thân làm hắn lưu lại, hứa bạch thâm xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ thấy thích duẫn tiệm trên mặt có một cái chớp mắt không kiên nhẫn, hắn trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. ở hắn xem ra, thích duẫn tiệm là cái cảm xúc thực ổn định người, liền giống như kỷ tân vũ lúc ban đầu cùng hắn giới thiệu như vậy, thích duẫn tiệm trước nay đều không tức giận, cho dù là giáo huấn kỷ tân vũ thời điểm, hắn cũng là thực sự cầu thị không có vô cớ chỉ trích, cũng hoặc là như tiểu Trịnh lời nói, thích tiên sinh luôn luôn bất giận không lưu với sắc. Hứa Bạch Thâm lúc trước ôm hắn ngã trên mặt đất, hắn đều không có nói cái gì, đương Hứa Bạch Thâm sinh khí, hắn cũng là bình tĩnh hỏi hắn vì cái gì sinh khí. Hắn tuy đối người khác có chút lãnh đạm, có khoảng cách cảm, nhưng tuyệt không có chán ghét hoặc là hung người khác ý tứ. Mà vừa mới, hắn đối mặt chính mình phụ thân nói, thế nhưng lộ ra thực rõ ràng không kiên nhẫn biểu tình, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt nhưng hứa Bạch thâm thật thật tại tại mà cảm nhận được hắn tựa hồ không thích phụ thân hắn đây là tình huống như thế nào đối với thích dẫn tiệm phụ thân hứa Bạch thâm ấn tượng rất ít thư chung không có khắc họa quá người này ít nhất hắn xem qua kia bộ phận nội dung không nhắc tới quá mà hắn xuyên tiến thư sau đối người này từng có hai lần ấn tượng một lần là hứa ngôn hàng Thuận miệng nói câu hắn tức giận thời điểm liền hắn cha đều sẽ cảm thấy sợ hãi hắn lúc ấy liền kinh ngạc hứa ngôn hẳn vì cái gì sẽ biết thích dẫn tiệm cùng phụ thân hắn ở chung là cái dạng gì Một khác thứ là hắn cùng Kỷ Tân Vũ hỏi thăm thích Doãn Tiệm sự khi Kỷ Tân Vũ từng nói thích dẫn Tiệm ra tai nạn xe cổ sau là Kỷ Tân Vũ ba mẹ đem hắn tiếp hồi Tân Giang. Hắn nguyên bản muốn hỏi vì cái gì không phải thích Doãn Tiệm ba mẹ đi tiếp nhưng nghĩ nghĩ không hỏi. Hiện giờ xem ra thích Doãn Tiệm cùng phụ thân hắn quan hệ không hảo là xác định vững chắc sự thật mà hắn mẫu thân không ai để qua thích dẫn Tiệm mẫu thân bao gồm thích Doãn Tiệm chính mình vô luận là hòa một loan trung cư vẫn là thích ra biệt thự thích Doãn Tiệm đều là một người trụ. Hôm nay ngồi ở thích dẫn tiệm bên cạnh, cũng chỉ có phụ thân hắn. Thực dễ dàng đoán được, tựa như không có người nhắc tới sở dập cha mẹ giống nhau, đó là bởi vì bọn họ qua đời. Nguyên thư trung hướng luôn hàng cùng sở dập là vai chính, bọn họ nhân tế quan hệ công đạo đến rõ ràng, sở dập cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ song song ngoài ý muốn qua đời, hắn là từ sở ra ra mang đại. Mà ở thư trung thích dẫn tiệm là nam sướng, trừ bỏ hắn bản nhân lên sân khấu khi bút mực nhiều một ít, hắn cha mẹ như thế nào, hắn qua chính là ngày mấy. Này đó cũng chưa biết, Hứa Bạch Thâm hôm nay mới biết được, nguyên lai like hắn không phải độc lập thật sự, mà là không có không độc lập lý do. Chương 32, canh hai. Mãi cho đến đi vào lầu một tiến hội đại sảnh, Hứa Bạch Thâm đều suy nghĩ thích duẫn tiệm sự, càng muốn khuôn mặt càng là trầm trọng, trên mặt kia thỏa đáng tươi cười sớm đã biến mất không thấy. Phần 31. Hứa ngôn Hàn chú ý tới hắn cảm xúc, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Hứa Bạch Thâm nhắm mắt, miễn cưỡng cười vui nói, "Không có việc gì." Hứa Ngôn Hàn kỳ quái quá mà nhìn hắn, còn muốn truy vấn, Sở dập cùng bên người bằng hữu nhưng vẫn kêu hắn, "Hứa Ngôn Hàn bất đắc dĩ, đối Hứa Bạch Thâm nói, ta đi trước một chút, ngươi ta tùy tiện đi dạo." Hứa Bạch Thâm đối Sở dập không có gì hứng thú, lười đến đi theo Hứa Ngôn Hàn cùng nhau thấu đi lên, "Ngươi đi đi." Hứa Ngôn Hàn đi rồi, Hứa Bạch Thâm từ đi ngang qua người hầu bưng mâm thượng cầm một chén rượu, sau đó tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, tiếp tục thưởng thích dẫn tiệm sự. Thinh gia là danh khí thực thịnh gia tộc. Thích Duẫn tiệm không có tiếp nhận phụ thân hắn sự nghiệp, mà là chính mình từ linh làm lên, chẳng lẽ cũng là vì hắn cùng phụ thân quan hệ không tốt? Không không không, nếu chỉ là nguyên nhân này, kia thích ra hai phụ tử bất hòa tin tức tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ vòng, bọn họ không cần thiết ở sở ra ra tiệc mừng thọ hóa trang cái gì phụ tử tử hiếu. Nhưng thích Duẫn tiệm vừa rồi không kiên nhẫn biểu tình lại làm không được giả. A, này những hảo môn còn có hay không đơn giản một chút gia đình lạc? Không. Là thật giả thiếu ra chính là cha mẹ song vong lại đến cái phụ tử bất hòa thật đúng là mới vừa như vậy nghĩ đơn giản gia đình liền xuất hiện ở cạnh cửa kỷ tân vũ một nhà bốn người vừa nói vừa cười mà vào được kỷ tân vũ mụ mụ ở hứa bạch thâm cùng hứa ngôn hàn sinh nhật sẽ thượng xuất hiện quá một lần hứa bạch thâm còn nhớ rõ đinh hiến nghi làm hắn kêu đối phương nguyễn a di nguyễn a di kéo nam nhân cho dù không cần giới thiệu hứa bạch thâm cũng biết đó là kỷ tân vũ phụ thân kỷ tân vũ cùng hắn hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới một cái trung niên bản, một thanh niên bản. Ở bọn họ phía sau, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử kéo kỷ Tân Vũ cánh tay, nghĩ đến chính là kỷ Tân Vũ đề qua rất nhiều thứ tỉ tỉ. Bất quá tên này nữ tử có chút ra ngoài hứa Bạch Thâm dự kiến, bởi vì ở kỷ Tân Vũ nói, hắn tỉ tỉ đối hắn thị phi đánh tức mắng, mỗi ngày khi dễ hắn, hứa Bạch Thâm vẫn luôn cho rằng hắn tỉ tỉ là một cái. Nói như thế nào đâu, liền tính không cần nhanh nhẹn dũng mãnh tới hình dung, cũng ít nhất không phải là hiện tại cái dạng này. Nhìn qua cũng quá dịu dàng đoan trang, tú khí khả nhân đi, thấy thế nào đều không giống sẽ đánh chửi Kỷ Tân Vũ bộ dáng. Hứa Bạch Thâm tùy tiện ngồi địa phương ly môn không xa, Kỷ Tân Vũ chớp mắt liền thấy hắn, tiếp theo liền mang theo hắn tỉ tỉ lộc cục đã đi tới. Hứa Bạch Thâm đứng dậy, quy quy củ củ mà chẳng hảo. Kỷ Tân Vũ cười hì hì hỏi, "Hứa Bạch Thâm, ngươi như thế nào một người ở chỗ này a?" Hứa Bạch Thâm nhấp môi nghiêm túc nói, "Ta sợ chỉ xuất hiện một nửa sẽ dọa đến người khác." Kỷ Tân Vũ nhíu mày, "Gì ngoạn ý nhi?" Hắn bên cạnh tuổi trẻ nữ tử che miệng cười. Cười rộ lên cũng thực ngoan ngoan nhà. kỷ tân vũ trước kia sợ là ở sau lưng bố trí hắn tỉ tỉ đi. Hứa bạch thâm không tán đồng mà nhìn kỷ tân vũ liếc mắt một cái, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi đang nói cái quỷ gì a? Kỷ tân vũ hoàn toàn nghe không hiểu, đơn giản mặc kệ, hơi hơi nghiêng người giới thiệu nói, đây là tỉ tỉ của ta, tỉ, hắn chính là hứa bạch thâm. Hứa bạch thâm cười không lưng gật đầu, tỉ tỉ hảo. Kỷ Tân Nghiên bắt tay từ nhà mình đệ đệ trong khỉu tay rút ra, hai tay đáp ở bụng trước, nói: "Ngươi hảo, thường xuyên nghe Tân Vũ nhắc tới ngươi." Lúc này Kỷ phụ Kỷ mẫu cũng đã đi tới, Kỷ Tân Vũ lại cho bọn hắn giới thiệu một lần. Hứa Bạch Thâm từng cái chào hỏi, thúc thúc A Di hảo. Nguyễn A Di cùng Đinh Hiến Nghi là bản thân, hơn nữa Hứa Bạch Thâm cùng Kỷ Tân Vũ hiện tại ở bên nhau làm việc, nàng đối Hứa Bạch Thâm phá lệ thân thiết, "Tiểu Bạch, hôm nào làm Tân Vũ mang ngươi đi trong nhà chơi nha." "Hảo nha." Hứa Bạch Thâm cười nói, Kỳ Thúc Thúc cũng cùng hắn trò chuyện vài câu, ôn thanh tế ngữ, giống cái hiển tử lao phụ thân. Hứa Bạch Thâm càng thêm cảm thấy Kỳ Tân Vũ nói với hắn những cái đó về người nhà của hắn lời nói là nói ngoa, là Kỳ Tân Vũ chính mình phản nghịch còn kém không nhiều lắm. Trò chuyện trong chốc lát, Nguyễn A Di nói, Tân Vũ, chúng ta đi trước cùng ngươi sở ra ra chào hỏi một cái, đợi lát nữa ngươi lại đến tìm Tiểu Bạch chơi đi. Kỳ Tân Vũ nói, nhà bọn họ đại nhân mỗi lần đều phải hỏi một ít ta không thích nghe vấn đề. Các ngươi đi thôi, ta không. a, thì, ngươi véo ta làm gì? Hứa bạch thâm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy kỷ tân yên kéo kỷ tân vũ tay, cười đến như cũ dịu dàng khả nhân. Nàng, nàng vừa mới véo kỷ tân vũ sao? Kỷ ra cha mẹ không có gì tỏ vẻ, chỉ đối kỷ tân vũ nói câu nghe lời, sau đó mang theo một đôi nhi nữ đi rồi, một nhà bốn người bóng dáng thập phần hài hòa. Hứa bạch thâm nuốt nuốt nước miếng, không lời nào để nói. Hắn không có lại một người ngơ ngác ngồi nhưng hắn nhận thức người không nhiều lắm, này lại sành liếc mắt một cái nhìn lại không tìm thấy cái có thể người nói chuyện, hứa ngôn hàn lại không trở về, rất là không thú vị. Hứa Bạch Thâm đi tới đi tới, đi tới ngoài phòng, suối phun nào hạt chảy xuôi, trong không khí tràn ngập gió nhẹ thổi tan hơi nước, mà ở suối phun thanh thấp thoáng hạ, có lượng đạo tiếng người như ẩn như hiện. Hứa Bạch Thâm vô tình nghe lén, đang muốn tránh ra, trong đó một đạo thanh em đột nhiên lớn rất nhiều, hàm chứa tức giận, thinh doanh tiệm. Hứa Bạch Thâm bước chân một đốn tình cảnh này không khỏi làm hắn nhớ tới ngày đó ở thư phòng bên ngoài thời điểm người này ai a làm gì giống thích duẩn tiệm như vậy hung hứa bạch thâm cắn cắn môi thầm nghĩ hắn chỉ xem một cái xác nhận thích duẩn tiệm không có phiền toái hắn liền lập tức tránh ra vì thế hắn từ ven tường dò ra nửa cái đầu trên hành lang thích duẩn tiệm lại ngồi trở lại xe lăn một người nam nhân đưa lưng về phía hắn phương hướng cùng thích duẩn tiệm nói chuyện ngự khí không tốt chú ý ngươi lời nói thích duẩn tiệm cười một tiếng tràn đầy trào phúng ý vị Nam nhân lại tức giận, duỗi tay giống như muốn đánh người. Uy, Hứa Bạch Thâm từ tường sau đi ra, ngươi ai a? Khi dễ người tàn tật tính cái gì bản lĩnh? Trên hành lang hai người nghe vậy cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình khác nhau, thập phần xuất sắc. Hứa Bạch Thâm thấy rõ giống thích duẫn tiệm người kia, đúng là phía trước ngồi ở thích duẫn tiệm bên cạnh trung niên nam nhân. Hứa Bạch Thâm càng thêm tức giận, thích thúc thúc, thế nhưng là ngươi, ngươi là tính toán ra bạo sao? Nam nhân meo nhao mắt, không nói chuyện. Cái này động tác hứa bạch thâm thường xuyên thấy thích dẫn tiệm làm, hắn nguyên bản còn rất thích, nhưng người nam nhân này làm lên khiến cho hắn thực chán ghét. Thích duẫn tiệm hơi như mi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa bạch thâm đi qua đi đứng ở trước mặt hắn, hộ gà con nhi dường như, ta vừa lại đây liền thấy hắn rỗi tay muốn đánh ngươi. Nam nhân phản phất mới nhận ra hứa bạch thâm tới, cười nói, nguyên lai like là ngươi à, ngươi tên là gì tới? Hứa bạch thâm đang muốn nói chuyện, phía sau thích dẫn tiệm lạnh lùng nói, ngươi đừng cùng hắn nói chuyện Hứa Bạch Thâm hừ một tiếng, vặn khai đầu. Không nói liền không nói đi. Nam nhân buồn cười nói, "Duẫn Tiệm a Duẫn Tiệm, ngươi dùng đến vì kia sự kiện cùng ta chi khí lâu như vậy sao? Lại không có ảnh hưởng đến ngươi, không phải sao?" "Kia sự kiện là nào sự kiện?" Hứa Bạch Thâm tò mò cực kỳ, "Như thế nào một cái hai đều thích đánh đố a?" Thích Duẫn Tiệm giơ tay đem Hứa Bạch Thâm kéo đến bên cạnh, ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Thích Phục Lương, ta đời này đều không thể làm lơ kia sự kiện, vĩnh viễn đều xem thường ngươi." "Phải không?" Thích Phụng Lương bị chính mình nhi tử nói như vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, vậy ngươi như thế nào không đem sự tình nói ra đâu? Muốn hay không nói cho ngươi bên cạnh tiểu bằng hưu? Vẫn là ngươi cũng sợ bởi vậy bị người xem thường A. Thích Duân Tiệm nắm chặt nắm tay, Thái Dương gân xanh bạo khởi. Hứa bạch thâm ninh chặt mày, không thể nhịn được nữa nói, thích thúc thúc, ta không biết ngươi làm cái gì, nhưng là người tổng phải có điểm đáng xấu hổ tâm đi, liền tính Duân ca bởi vậy bị người xem thường, còn không phải bị ngươi liên lụy. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói hắn? Thích Phụng Lương kỳ quá em mà nhìn hứa bạch thâm liếc mắt một cái, ta nhớ ra rồi, ngươi kêu hứa bạch thâm đúng không? Nghe nói ngươi hồi hứa ra có một ít nhật tử, thế nào? Quá đến còn thích đứng sao? Ta thao, này rốt cuộc tình huống như thế nào, thích dân tiệm hắn cha thật là người bình thường sao? Như thế nào sẽ như thế thay đổi thất thường? 789. Hứa bạch thâm cúi đầu nhìn xem thích dân tiệm, chỉ thấy trên xe lăn nhân khí đến ngực không ngừng phập phồng hắn trong lòng nghi hoặc càng sâu, thích phụng lương không được đến trả lời cũng không tức giận, ha ha cười vài tiếng sau xoay người đi rồi. hứa bạch thâm, hảo hảo. hứa bạch thâm ngồi sồn xuống, người đều đi rồi, đừng tức giận ha. thinh duân tiệm quay đầu nhìn hắn, hốc mắt đều đỏ, trong mắt chảy xuôi hứa bạch thâm xem không hiểu cảm xúc. hứa bạch thâm lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng này, tâm đều phải nát, ngoan nga, không tức giận. thinh duân tiệm xả hạ khoe miệng, nhưng không giống vui vẻ, càng giống tự dỗi. Hứa bạch thâm không có cách, đứng dậy đem xe lăn điều cái đầu, làm thích dẫn tiệm đối diện suối phun phương hướng. Chính mình ngồi vào một bên ghế giải thượng, hai người cùng nhau nhìn thoán đến lao cao bằng nước, ai đều không có nói chuyện. Vài phút sau, thích dẫn tiệm bình phục cảm xúc, nhưng mở miệng khi tiếng nói vẫn là có chút nhẹ nào, hứa bạch thâm. Hứa bạch thâm quay đầu, ân. Lần trước ngươi cùng ta nói, ngươi trước kia quá thật sự kém cỏi. Thích dẫn tiệm nói được rất chậm, hiện tại nhớ tới trước kia sự, ngươi còn sẽ hoán sao. Lần trước. Cái nào lần trước? Hứa Bạch Thâm suy nghĩ vài giây mới phản ứng lại đây, Thích Duân Tiệm nói chính là hắn sinh nhật ngày đó ở đỉnh hóng gió hắn đối lời hắn nói. Hứa Bạch Thâm A một tiếng, chính hắn khẳng định là không có gì cảm giác, nhưng nếu là từ Hứa Bạch Thâm góc độ tới nói, liền, sẽ đi, có đôi khi sẽ muốn vì cái gì ta như vậy xui xẻo bị ôm sai rồi, bằng không liền có thể từ nhỏ quá tốt như vậy sinh sống. Thích Duân Tiệm trầm mặt trong chốc lát, ngươi nói ta giống ngươi khi còn nhỏ hàng xóm ra ca ca Cái này chính là hứa bạch thâm bịa đặt ra tới nhân vật, hắn gãi gãi đầu, anh đúng vậy, bất quá ngươi cũng nói không giống sao. Thích Duân Tiệm quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi nếu là không chê nói, có thể đem ta đường ca ca. Hứa bạch thâm mở to hai mắt, đương nhiên không chê, nhưng là hắn không hiểu, như thế nào như vậy đột nhiên. Liên bởi vì ta vừa mới giúp ngươi, nhưng là ta cũng không giúp được cái gì nha. Thích Duân Tiệm nói, hai ngàn bạn, không cần ngươi còn. Hứa bạch thâm lập tức gật đầu, tốt, ca ca. Ngươi là ta thân ca. á không được, không thể là thân ca. Thinh Duân Tiệm cười một tiếng. Rốt cuộc cười nha, hứa bạch thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tung đến một nửa khí tạp ở cổ họng, hắn kinh nghi nói, từ từ, ngươi muốn làm ca ca ta, không phải là bởi vì ta nói. Hứa ngôn hàn là ca ca ta đi. Thinh Duân Tiệm nói, đương nhiên không phải, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Hứa bạch thâm nói, bởi vì ngươi thích hắn a. Thinh Duân Tiệm khỏe miệng chịu chịu hai hạ, so với hắn còn muốn kinh nghi. Ai nói cho ngươi ta thích hướng ngôn hàn? Ta tự mình đọc sách thấy, Hứa Bạch Thâm thầm nghĩ, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, ngươi không thích hắn sao? Nếu là ngươi cho rằng cái loại này thích, không có. Thinh Duân Tiệm nói. Vậy ngươi cũng không có đem ta trở thành thế thân. Hứa Bạch Thâm nhỏ giọng hỏi. Thinh Duân Tiệm hoàn toàn hỗn loạn, ngươi đầu đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Hứa Bạch Thâm trầm mặc. Ở hắn trầm mặc chung, Thinh Duân Tiệm dần dần trải vớt rõ ràng vấn đề nơi, ngươi ngày đó ở thư phòng bên ngoài Rốt cuộc nghe thấy được cái gì? Hứa Bạch Thâm lúc này không giả ngu, ta nghe thấy Tiểu Nôn hỏi ngươi, ngươi như vậy chiếu cô ta, có phải hay không bởi vì hắn?" Thinh Duân Tiệm nói, "Cho nên ngươi liền cảm thấy ta thích hắn, còn đem ngươi đường thế thân." Hứa Bạch Thâm môi giật giật, không thể nào biện giải, đó là bởi vì hắn nhìn thư, vào trước là chủ, cho nên ngươi mới có thể cùng ta nói cái gì hắn có yêu thích người, không phải ta." Thinh Duân Tiệm lại hỏi. Chớ nhân chuyên 96. Hứa Bạch Thâm sờ sờ cái mũi, hắc hắc. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm, không có việc gì, nói rõ ràng thì tốt rồi. Thanh Duẫn Tiệm xoa xoa giữa mày, ngươi nếu không chính mình đoán mò, ta hỏi ngươi thời điểm liền nói ra tới, đã sớm nói rõ ràng. Là ta sai, ta sai. Hứa Bạch Thâm không hề gánh nặng mà thừa nhận. Thích Duẫn Tiệm thở dài một hơi, ngắn ngủn hơn 10 phút, đầu tiên là bị khí một hồi, lại giải thích một đống có không, cảm xúc phập phòng không chừng, mệt mỏi quá. Hứa Bạch Thâm lại có vẻ thật cao hứng, nhưng không sao. Đầu tiên là không thể hiểu được bị miễn 2000 vạn nợ tiền, 2000 vạn a. Sau lại biết được tâm tâm niệm niệm người không có thích quá hướng ngôn hàn, càng không có đem chính mình đương thế thân, mừng vui gấp bội, hắn có thể không cao hứng sao? Phần 32, chương 33. Cách đó không xa suối phun như thác nước chảy cái không ngừng, mấy viên lịch ngậm bọt nước vẩy ra ra tới, nền ở hứa bạch thâm ngu bàn tay thượng. Hắn vui mừng qua đi ý thức được chính mình tựa hồ để xuất cái gì tin tức, không đúng a kia tiểu ngôn vì cái gì sẽ như vậy hỏi ngươi đâu. Thích Duẫn Tiệm hơi run mí mắt, cái này ngươi hẳn là đi hỏi hắn, ai biết hắn hiểu lầm cái gì. Hứa Bạch Thâm hầu nghi mà liếc hắn một cái, kia nếu không phải bởi vì tiểu ngôn nói, ngươi vì cái gì phải đối ta hảo. Thính Duẫn Tiệm vừa rồi kỳ thật là có chút xúc động, hiện tại hoàn toàn bình tĩnh lại, không hề phối hợp Hứa Bạch Thâm ý nghĩ đi, hỏi ngược lại, ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì vẫn luôn ở tiếp cả ta? Hứa Bạch Thâm sửng sốt, ta không. Đừng không thừa nhận. Thinh Duân Tiệm đánh gây hắn nói, ngươi che giấu thật sự không tốt, hoặc là nói, ngươi căn bản là không có che giấu quá. Hứa Bạch Thâm há miệng thở dốc, bởi vì thanh Duân Tiệm cười cười, ngươi đừng lại nói là bởi vì ta giống ngươi hàng xóm ca ca, cũng đừng tìm cái gì giống như đã từng quen biết lấy cớ. Ta thực khẳng định, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ngày đó ngươi ở Hứa gia trên tường dây. Hứa Bạch Thâm nhíu mày, bất mãn nói, cái gì trên tường dây? Ta là thần làm sao? thanh Duân Tiệm nghẹn biểu tình tựa hồ có điểm gông nữ. Hứa Bạch Thâm ngược lại cười hắc hắc. Nếu đường lui đều bị Thích Duẫn Tiệm đổ, hắn dứt khoát bãi là nói: Ta đây tiếp cận ngươi đơn giản liền hai cái lý do. đệ nhất, ngươi có tiền, ta tưởng đổ ngươi tiền. đệ nhị, ngươi lớn lên xoái, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. nhớ mãi không quên. ngươi tin cái nào? Thích Duẫn Tiệm mị hạ đôi mắt, chậm rãi nói: Ta đây đối với ngươi hảo cũng chỉ có hai cái lý do. đệ nhất, ta xem ngươi đáng thương, đồng tình ngươi. đệ nhị, hắn cố ý kéo trường âm tuyến bán cái cái nút xem hứa bạch thâm đôi mắt càng mở to càng lớn mới cười cười nói đệ nhị ngươi lớn lên cũng rất đẹp à ngươi thích ta ta lại không có hại ta đối với ngươi hảo điểm còn có thể làm ngươi tiếp tục thích ta cớ sao mà không làm hứa bạch thâm dương miệng ngập ngừng sau một lúc lâu huyết sắc dần dần bò mãn bên hai, cuối cùng hắn mạnh miệng nói tiêu ngượng ngủng, ta tiếp cận ngươi chính là cái thứ nhất lý do ngươi không phát hiện ta lừa đến ngươi hai ngàn vạn lúc sau liền không đi tìm người sao thinh duân tiệm quay đầu đi cười khẽ hai tiếng không quan hệ Nguyên bản ta đối với ngươi hảo cũng là vì đồng tình ngươi, kia hai ngàn vạn coi như ta xem ngươi đáng thương tặng cho ngươi. Chẳng qua, hắn cũng không ý thức được từ khi nào khởi, hắn đôi hứa bạch thâm tốt nguyên nhân đã thay đổi. Nga. Hứa bạch thâm cúi đầu sờ sờ cái mũi, vậy ngươi vừa rồi nói ta có thể đem ngươi trở thành ca ca nói, còn giữ lời sao? Thích dân tiệm vui vừa nói, còn tưởng tiếp tục bộ tiền của ta. Hứa bạch thâm nói, không phải, là còn tưởng tiếp tục thích ngươi. Giữ lời. Thích Duân Tiệm nói, thẳng đến ngươi nhớ tới trước kia sự trong lòng không oán Vì cái gì? Mới vừa không phải nói sao, xem ngươi đáng thương. Từ từ, hứa bạch thâm hỏi, ngươi đối mỗi cái đáng thương người đều tốt như vậy sao? Cho nên nguyên thư Trung Thích Duẫn Tiệm đối hứa ngôn hàn như vậy hảo, là bởi vì hứa ngôn hàn bị khi dễ đến quá thảm. Thích Duân Tiệm nói, cũng không phải. Vốn dĩ hắn nói xong này bà chữ cũng đã tính trả lời xong rồi, nhưng xem hứa bạch thâm giống như còn ở chờ mong hắn câu nói kế tiếp. Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung nói, ít nhất cũng muốn lớn lên cùng ngươi không sai biệt lắm đẹp đi. Nhưng mà hứa bạch thâm nghe xong biểu tình càng kỳ quái, cùng hắn không sai biệt lắm đẹp, hứa ngôn hàn còn không phải là sao. Cho nên thích Duẫn tiệm thật là ở đồng tình kẻ yêu a, là hắn vẫn là hứa ngôn hàn không khác nhau. Thích Duẫn tiệm nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ cái gì, xoay hạ xe lăn nói, hảo, chúng ta vào đi thôi. Hứa bạch thâm bỏ qua một bên trong lòng ý niệm, đi đến hắn mặt sau đẩy khởi xe lăn, vừa rồi ở trên lầu. Ta xem ngươi không phải ngồi ở trên sofa sao. Như thế nào hiện tại lại muốn ngồi xe lăn. Bác sĩ nói hiện tại còn không thể thời gian dài đi đường. Cũng không thể quá thường xuyên. Thinh Duân Tiệm nói. Nga. Hứa Bạch Thâm ứng xong đột nhiên cười rộ lên. Thinh Duân Tiệm sườn phía dưới. Cười cái gì? Hứa Bạch Thâm ha ha nói. Ta nghe trịnh ca nói. Ngươi mới vừa làm xong giải phẫu thời điểm một chút đều không nghe kỷ nguyên ca nói. Tức giận đến hắn luôn là má ngươi. Ha ha ha. Thinh Duân Tiệm xách một tiếng cái này tiểu trịnh, hai người trở lại đại sảnh, tạo hình đặc thù thích duẫn tiệm lập tức hấp dẫn rất nhiều người tâm mắt, không ít cùng thích ra giao tình hảo hoặc là đơn thuần thường thức thích duẫn tiệm bản nhân người đều thấu đi lên cùng hắn nói chuyện, hứa bạch thâm đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đỡ xe lăn nắm đem mang lên giả cười mặt nạ, thích duẫn tiệm không nóng không lạnh mà cùng lại đây người chào hỏi, người tới không ở trên người hắn thảo thú nhi, ngược lại do hỏi khởi đứng ở hắn phía sau người, thích duẫn tiệm liền dẫn tiến hứa bạch thâm nhận thức vài người, mấy fan xuống dưới. Hứa Bạch Thâm mới chân chính hiểu biết đến Thích Duẫn Tiệm chỗ hơn người. Trong vòng đối hứa Bạch Thâm tò mò người không ở số ít, muốn kết giao hắn, hoặc là nói muốn muốn thông qua hắn kết giao hứa gia cũng có khối người, nhưng thường thường sẽ chủ động tới tìm hắn nói chuyện, đều là chút cùng hắn tuổi tác kém không lớn công tử tiểu thư, hơn nữa đối hắn xưng hô luôn luôn là hứa thiếu gia. Thích Duẫn Tiệm liền bất đồng, bọn họ đi vào đại sảnh ngắn ngủn thời gian, lại đây cùng Thích Duẫn Tiệm chào hỏi có không ít so với bọn hắn lớn tuổi rất nhiều người. Thích Duẫn Tiệm tuy là thích gia con trai độc nhất, Nhưng rất ít có người chỉ đem hắn trở thành thích thiếu gia, phần lớn xem vẫn là hắn bản thân sự nghiệp. Tình cảnh này, Hứa Bạch Thâm tựa hồ có chút minh bạch thích dẫn tiệm Từ Linh làm khởi lựa chọn. "Tiểu Bạch." thích Duẫn Tiệm đột nhiên như vậy kêu hắn một câu. Hứa Bạch Thâm lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, "A." Thích Duẫn Tiệm liên hắn một cái, ý bảo đối diện đứng nam nhân, nói, "Vị này chính là Triệu tổng, chào hỏi một cái đi." Hứa Bạch Thâm tuy không thấy hiểu hắn ánh mắt, nhưng lập tức cười tủm tỉm mà vươn tay phải, "Triệu tổng ngài hảo." ta kêu hứa bạch thâm, triệu tổng hòa hắn nắm tay thái độ khiêm tốn ngài hảo hứa công tử thinh duẫn tiệm khỏe miệng hơi cong, đối triệu tổng nói đây là ta một cái đệ đệ gần nhất chuẩn bị khai cái câu lạc bộ chơi chơi hứa bạch thâm vi lăng minh bạch thích duẫn tiệm ý tứ đây là tự cấp hắn lót đường sao triệu tổng nói khai câu lạc bộ hảo a ta cũng có cái cùng hứa công tử không sai biệt lắm đại đệ đệ còn ham chơi đâu thinh duẫn tiệm nói có cơ hội nói còn thỉnh triệu tổng giúp đỡ điểm Triệu Tổng cười nói, thích Tổng đều mở miệng, ta có thể giúp được địa phương khẳng định tận lực giúp. Tiểu Bạch, Thinh dẫn tiệm nghiêng đầu, còn không cảm ơn Triệu Tổng. Hắn cái dạng này giống như trong nhà trưởng bối ở bên ngoài cấp Tiểu Nhi lấy quan hệ, lại làm Tiểu Nhi ra tới đáp tạ một phen. Tư cập này, hứa Bạch thâm trên mặt cười biến thành thiệt tình thực lòng, nói, cảm ơn Triệu Tổng. Nay một ngụm một cái Tiểu Bạch, Triệu Tổng nào còn nhìn không ra tới trước mắt hai người quan hệ phỉ thiện, hứa công tử không cần khách khí, thích tổng đệ đệ liền tương đương với ta đệ đệ giúp nhà mình đệ đệ vốn chính là hẳn là triệu tổng đi rồi hứa bạch thâm hỏi duẫn ca cái kia triệu luôn là làm gì đó du lịch khách sạn đều có đọc qua thanh duẫn tiệm nói câu lạc bộ cùng rất nhiều ngành sản xuất đều có thể móc nối ngươi có thể chính mình ngẫm lại như thế nào lợi dụng bọn họ hứa bạch thâm đem hắn đẩy đến một bên chính mình tìm ghế dựa ngồi ở hắn đối diện ngươi nói được như vậy trực tiếp thật sự hảo sao thanh duẫn tiệm cười khẽ hai tiếng ai cùng ai mà không cho nhau lợi dụng thật trông cậy vào nói về điểm này giao tình Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi, ta đây hiện tại cũng coi như là ở lợi dụng ngươi lạc Ân Thinh Duẫn tiệm gật đầu, ngươi không phải nói tiếp cận ta là vì tiền sao? Hảo hảo lợi dụng ta so trực tiếp lấy tiền càng dài xa Hứa Bạch Thâm học bộ dáng của hắn meo nhao mắt, nhưng ta cái gì đều giúp không đến ngươi, vậy không thể xem như cho nhau lợi dụng ngươi đổ cái gì là nga, ta đổ cái gì Thinh Duẫn tiệm trên dưới đánh giá hắn một vòng, suy tư sau một lúc lâu nhướng mày. Đầu ngươi tuổi trẻ. Tuổi trẻ mạ Mỹ, thân thể tươi sống, hứa bạch thâm tự động ở trong lòng bộ toàn. Hắn chậm rãi khép lại hai chân, ho khan hai tiếng nói, không thể như vậy. Tưởng cái gì đâu ngươi. Thinh duẫn tiệm mặt mày đều mang lên cười, ngươi tuổi trẻ, có tiền đồ, đem ngươi dưỡng hảo, về sau ta lại lợi dụng ngươi. Chương 34. Hứa bạch thâm thiết một tiếng, tóm lại, cảm ơn ngươi. Tuy rằng không biết thích duẫn tiệm có phải hay không đúng như hắn theo như lời như vậy tưởng, nhưng hắn cảm giác đến ra tới Thinh Duân Tiệm là thiệt tình đối hắn hảo, thiệt tình trợ giúp hắn. thanh Duân Tiệm rũ mắt cười cười, nhận lấy hắn này thanh nói lời cảm tạ. Lúc này, một cái dáng người cao dài người lập tức đi đến bọn họ bên cạnh, cười ngâm ngâm nói, Tiểu Bạch, đã lâu không thấy, lại dáng ngươi Duẫn Ca đâu? Hứa Bạch thâm ngẩng đầu, mắt lộ ra vui sướng, Kỷ Nguyên Ca, ngươi cũng tới. Tần Kỷ Nguyên kéo ra ghế rửa ngồi xuống, sở lao ra tử tiệc mừng thọ, ngươi Duẫn Ca ngồi xe lăn đều phải tới, ta đương nhiên cũng sẽ không vắng họ. Hứa Bạch Thâm nói, ngươi không có mặc áo bờ lật trắng ta còn có điểm không thích đứng đâu, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Phải không? Tần Kỷ Nguyên đầu hắn, vậy ngươi cảm thấy ta mặc áo khoác trắng đẹp vẫn là xuyên tây trang đẹp? Hứa Bạch Thâm chống đầu nghiêm túc đối lập hạ, đều đẹp, nhưng mặc áo khoác trắng có khác một phen phong tình, chế phục dụ. Thính Duệ Tiệm đột nhiên ho khan hai tiếng. Tần Kỷ Nguyên ha ha cười, không nghĩ tới tiểu Bạch ngươi thích loại này, hôm nào ta giới thiệu cái trong viện bác sĩ tỷ tỷ cho ngươi nhận thức, thế nào? Hứa bạch thâm nhìn thích dẫn tiệm liếc mắt một cái, liên tục xua tay, không cần, không cần. Đừng thẹn thùng sao. Tần kỷ nguyên nói, ngươi cũng không tính nhỏ, không nghĩ yêu được sao. Không có gì có nghĩ. Hứa bạch thâm cào cào cổ, thuận theo tự nhiên đi. Nói nữa, dẫn ca so với ta lớn mấy tuổi đâu, không cũng còn không có tìm đối tượng sao. Ngươi Duẫn ca tần kỷ nguyên nói đến một nửa chiều hứa bạch thâm ngáy mắt. Thích Duẫn tiệm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tần kỷ nguyên ok. Tần Kỳ Nguyên so cái thủ thế, không nói cái này. Hứa Bạch Thâm một đôi mắt mở đại đại, thầm nghĩ làm gì không nói a, nghe lời chỉ nghe một nửa thực tra tấn người. Đặc biệt vẫn là về thích duẫn tiệm nói. Thích Duẫn tiệm đối thượng hắn đôi mắt, buồn cười hỏi, lòng hiếu kỳ như thế nào như vậy trọng. Hứa Bạch Thâm cổ hạ quay hàm, bắt quái chi tâm, người người đều có, lại trách không được hắn. Lúc này khách khứa cơ bản đến đông đủ, sở ra ra phòng trừng mau xuống dưới, Hứa Bạch Thâm nói, Duẫn ca, kia Kỳ Nguyên, ca bồi ngươi ta tìm tiểu ngôn đi. Thinh Duân tiệm gật đầu, đi thôi. Tần Kỳ Nguyên vẫy vây tay, có rảnh đi bệnh viện chơi nga. Ta giới thiệu bác sĩ tỷ tỷ cho ngươi nhận thức. Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ nói thanh hảo, xoay người đi vào đám người. ở hắn phía sau, Thinh Duân tiệm nói, bệnh viện là cái gì hảo địa phương sao? ngươi làm hắn đi bệnh viện chơi. Tần Kỳ Nguyên nói, bệnh viện làm sao vậy? một người khởi điểm cùng trung điểm đều ở bệnh viện, đi chơi chơi có cái gì vấn đề? Thinh Duân tiệm dừng một chút, lại nói. Bệnh viện không phải hôn giới sở. Tân Kỷ Nguyên khơi vào một bên lông mày, ngươi giống như có điểm không thích hợp Nga. Thinh Duẫn Tiệm liếc nhìn hắn một cái, không trả lời. Hứa Bạch Thâm ở đại sảnh tìm trong chốc lát, không tìm thấy Hứa Ngôn Hàn, sở dập hắn nhưng thật ra thấy, nhưng Hứa Ngôn Hàn không ở sở dập bên người, hắn cũng không tiến lên hỏi. Hắn trong lòng tồn rất nhiều nghi vấn, Thinh Duẫn Tiệm phụ tử khắc khẩu nguyên nhân, Hứa Ngôn Hàn ở trong thư phòng vì cái gì muốn như vậy hỏi, cùng với Thích Duẫn Tiệm đối Hứa Bạch Thâm kỳ quái thái độ. Hắn cũng không có bị thích dẫn tiệm rằm ba câu mê hoặc, tổng cảm thấy giữa có rất lớn bí ẩn, thích Duẫn tiệm lúc trước như có như không khiêu khích là cố ý ở nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Hứa bạch thâm nhíu lại mi, ngược lại tìm kiếm kỷ tân vũ thân ảnh. Hắn thấy kỷ tân vũ thời điểm, đối phương đang cùng sở hồng đoàn người đã ở bên nhau, hắn một tới gần, kỷ tân vũ cũng thấy hắn. Hứa bạch thâm. Kỷ tân vũ cười hì hì chiều hắn với tay, người đi đâu nhi. Ta từ trên lầu xuống dưới liền không nhìn thấy người. Khi đó hắn hẳn là cùng thích dẫn tiệm ở bên ngoài xem suối phun, hứa bạch thâm nói, ta đi toilet. Kỷ tân vũ nga một tiếng, lôi kéo hắn ngồi vào chính mình bên người. Đối diện sở hồng tư thái thanh thản mà dựa vào lương ghế, nha, này không phải hứa thiếu ra sao? Đã lâu không thấy a. Phần 33 Hứa bạch thâm để ra hạ khỏe miệng, sở thiếu ra, biệt lai vô dạng. Nói như thế nào đâu, vừa rồi tần kỷ nguyên cũng nói với hắn đã lâu không thấy, nhưng sở hồng ngự khí nghe tới liền mạc danh thực thiếu tấu. Sở Hồng bị cười một tiếng, nghe nói ngươi cùng kỷ tân vũ gần nhất mỗi ngày ngâm mình ở hội sở, tiêu sái thật sự nha. Hứa Bạch Thâm chớp trước mắt, nói, còn hảo, bất quá sở thiếu ra như thế nào đã lâu cũng chưa đi ra ngoài chơi, là công tác quá bận rộn sao. Sở Hồng nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Hứa Bạch Thâm nhớ không lầm nói, sở ra ra ngày sinh phía trước, sở Hồng ở chi nhánh công ty tự cao thân phận, đoạt một cái cao quản đại đơn tử, kết quản lệnh ở chính mình trong tay, khiến công ty tổn thất một tuyệt bút tiền liên ở đầu một ngày hắn mới vừa bị sở ra ra gian dạy một đốn còn bị sở dập cười nhạo một phen lúc này trong lòng hẳn là chính phiền muộn chuyện này sở ra nguyên bản không có toát ra đi nhưng liền như sở hồng biết hắn cùng kỷ tân vũ mỗi ngày ngâm mình ở câu lạc bộ giống nhau trong vòng là rất khó bảo vệ cho bí mật rất nhiều người vẫn là đã biết bất quá hứa bạch thâm biết được chuyện này cũng không phải từ người khác chỗ đó nghe tới hắn là đọc sách nhìn đến kỷ tân vũ lặng lẽ kéo hạ hứa bạch thâm cánh tay hứa bạch thâm giả vờ khó hiểu Làm sao vậy? Ta nói sai lời nói sao? Không có việc gì. Kỳ Tân Vũ tuy rằng thường xuyên nướng ngẩn, nhưng thời khắc mấu chốt Tổng hội đứng ra giữ gìn hứa bạch thâm, tọa nói sang chuyện khác nói, Sở Hồng, ta nghe nói ngươi chuẩn bị tổ chức một hồi xe máy thi đấu. Sở Hồng tự nhiên không muốn nhắc lại chính mình mất mặt sự, thấy bậc thang lập tức xuống dưới, đứng vậy, đến lúc đó các ngươi cũng tới chơi chơi. Kỳ Tân Vũ chối từ nói, tính, ta cũng sẽ không kỵ xe máy. Sở Hồng nói Sẽ không kỵ liền xem cái náo nhiệt bái, hơn nữa, bên cạnh ngươi hứa thiếu ra sẽ kỵ nha. Hứa bạch thâm trong lòng cả kinh, sở hồng như thế nào sẽ biết? Hắn chỉ đương nguyên thư chung sở hồng cùng hứa bạch thâm hưng thú hợp nhau, là bởi vì hai người giao lưu qua đi mới cho nhau biết đến, nào biết hắn bị tiếp hồi hứa ra tới, không chỉ có hứa ra sẽ điều tra hắn thân thế, trong vòng bộ phận người cũng sẽ đem hắn chi tiết phiên cái đế hướng lên trời. May mắn, may mắn lúc trước hắn cùng thích dẫn tiệm nói chính mình sẽ không lái xe khi. Thừa nhận sẽ kỵ xe máy sự, bằng không chẳng phải là lòi. Gì? kỷ Tân Vũ quay đầu nhìn về phía hứa bạch thâm, ngươi sẽ kỵ mồ tỏ sao? Ta như thế nào không biết? Chỉ sợ cũng liền ngươi không biết, hứa bạch thâm ở trong lòng trả lời. Biết một chút, không tin. Hứa bạch thâm nói. Hắn bản nhân đích xác biết một chút, hơn nữa là xác xác thật thật một chút. Hắn khi còn nhỏ là ở tại cô nhi viện, viện trưởng vợ chồng có một chiếc xe máy, hắn không bao lâu phi thường lịch ngậm. Có mấy lần viện trưởng đã quên rút trên xe chìa khóa, hắn liền đi đầu bò lên trên đi quấy rối, lại là dựa hồi ước viện trưởng lái xe khi động tác, chính mình sờ soạn học xong một chút lái xe kỹ xảo. Nhưng mà dù sao cũng là chính mình hồ loạn mạc tắt tới, có một lần thất thủ, xe máy oanh mà một tiếng về phía trước vụt ra đi, năm lâu thiếu tu sửa vách tường bị nện xuống một khối ra, chính hắn tắt bị ném vào đất trồng rau. Cũng may mắn là viện trưởng vợ chồng rảnh rỗi khai khẩn một khối đất trồng rau. Hắn quăng ngã ở thật dày lá cải thượng mới không chịu cái gì thương. Lần đó lúc sau, hắn trong lòng có bóng ma, lại không chạm qua xe. Cho nên muốn thật luận khởi tới, hắn hiện tại hẳn là liền sẽ một chút đều chưa nói tới. Sở hông cười nói, hứa thiếu ra qua khiêm tốn, ta chính là nghe nói ngươi trước kia thường xuyên cùng bằng hữu lái xe tạc phố đâu. Hứa bạch thâm mặt không đổi sắc mà nói, sở thiếu ra nghe ai nói. Ta thật sự không tin, rất nhiều thời điểm đều là bằng hữu mang ta. Hắn cũng không tin, liền tính hứa bạch. Thâm bị điều tra quá, nhưng trừ bỏ hứa phụ hứa mẫu ngoại lại không có người tự mình đi dưỡng phụ mẫu ra bên kia gặp qua hắn, khẳng định không rõ ràng lắm như vậy nhiều chi tiết. Phải không? Sở Hồng quả nhiên bán tín bán nghi lên, ta còn nói hứa thiếu ra nếu là có hứng thú nói, tới tham gia thi đấu đâu. Hứa bạch thâm nhún nhún bay, ra vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc. Sở Hồng lại nói, như vậy đi, hứa thiếu ra dù sao cũng là nhàng rỗi, ta có rảnh ước kỵ hai vòng, không thi đấu, nói không chừng, cưới cưới người liền tinh. Hứa Bạch Thâm âm thầm cắn răng, Sở Hồng hôm nay như thế nào như vậy chấp nhất. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn là quyết định không dám cùng Sở Hồng lái xe, không được đầy đủ là kỹ thuật lái xe tinh không tinh vấn đề, nguyên thư chung hứa Bạch Thâm chính là ở cùng Sở Hồng thi đấu lái xe trong quá trình quăng ngã chặt đứt một chân. Tưởng tượng tưởng hắn chân liền ẩn ẩn làm đau. Hứa Bạch Thâm môi khẽ nhúc nhích, đang muốn lại tìm lấy cơ thoái thác, đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu hắn, cùng lúc đó, Sở Hồng chán ghét xách một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, Vui sướng đáp, tiểu ngôn. Hứa ngôn hàn xem cũng không xem sở hồng liếc mắt một cái, cùng kỳ tân vũ chào hỏi liền ở hứa bạch thâm bên kia ngồi xuống. Hứa bạch thâm nói, ta vừa rồi tìm ngươi vẫn luôn không tìm được. Ta đi toilet. Hứa ngôn hàn nói. kỷ tân vũ mở mịt hỏi, ngươi không phải cũng đi toilet sao? Không gặp được tiểu ngôn. Hứa bạch thâm xấu hổ cười, khả năng vừa vặn sai khai. Chuyển. Nga. Bọn họ ba cái liêu đến hải hòa hưu hái. Đối diện sở hồng lại là một phút trong vòng thay đổi vô số tư thế, phản phất như thế nào ngồi đều không thoải mái. Hứa ngôn hàn nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nói, vừa mới ta lại đây thời điểm, nghe thấy ngươi nhị ca giống như ở tìm ngươi. Sở hồng giận dữ ly tịch, trong miệng lẩm bẩm cái gì thí nhị ca. Hắn vừa đi, mặt khác cùng hắn cùng cái cái mùi hết giận, ngầm nói qua hứa ngôn hàn nói bậy người cũng đi rồi. Không đến một phút, này một vòng cũng chỉ dư lại hứa ra hai huynh đệ cùng kỷ tân vũ. Không bao lâu. Sở ra ra ở nhà người vây quanh hạ đi vào đại sảnh, đầu tiên là cảm tạ một phen đại gia đã đến, sau đó làm đại gia ăn ngon uống tốt, cuối cùng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tung ra một cái bom, làm sở dập chính thức tiếp nhận chức vụ sở thị tập đoàn tổng bộ chủ tịch chi vị. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ trước đó đọc sách biết đến hứa bạch thâm, mỗi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bên cạnh hắn kỷ tân vũ trực tiếp ngọa tào ra tiếng. Người ở bên ngoài xem ra, đừng nói sở ra đại bá cùng sở ra tam thúc còn đang lúc trắng niên liền tính là chỉ nhìn một cách đơn thuần sở dập này một thế hệ, hắn trên đầu còn có một cái đường cao đâu, sở lao ra từ này vừa ra đúng là ngoài dự đoán mọi người, sở ra mọi người lập tức thay đổi mặt, nếu không phải ở đây khách khứa đông đảo, chỉ sợ lập tức liền phải ồn ào đến long trời lở đất. Hứa Bạch Thâm quay đầu nhìn Hứa Nôn Hàn liếc mắt một cái, chỉ thấy Hứa Nôn Hàn tầm mắt ngưng ở phía trước sở dập trên mặt, hắn kinh ngạc rất nhiều càng có rất nhiều vì sở dập cảm thấy cao hứng, có lẽ lúc sau lộ cũng không dễ đi, nhưng sở dập rốt cuộc hết khổ. Hứa Bạch Thâm tiếp theo duỗi trưởng cổ tìm kiếm Sở Hồng thân ảnh. Quả nhiên, Sở Hồng đầy mặt đều viết không cam lòng, rũ ở chân biên tay nắm tay nắm chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chầm trầm sở dợ. Một ngụm nha cắn đến gắt gao. Chân này tiệc mừng thọ ngay từ đầu liền nhấc lên sóng to gió lớn, trong quá trình liên tục khe khẽ nói nhỏ, mọi người thổn thức qua đi liền muốn một lần nữa nắm chắc cùng Sở gia người lui tới độ, cho đến yến hội kết thúc, mọi người mới các hoài tâm tư mà rời đi. Kỷ Tân Vũ trước tùy hắn ba mẹ tỷ tỷ đi rồi. Hứa bạch thâm nhìn xem hứa ngôn hàn, hỏi, ngươi muốn lưu lại cùng ngươi học trưởng nói điểm của cái gì sao? Hứa ngôn hàn lắc đầu, không được, chờ hắn vội xong lại xem, đi thôi. Lên xe, hứa ngôn hàn lưu luyến không rời mà lại nhìn sở ra biệt thự vài lần, hứa bạch thâm xem cười, nói, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho sở dập ngươi thích hắn a? Hứa ngôn hàn tinh thần rung lên, ngươi như thế nào? Thực rõ ràng a. Hứa bạch thâm mở ra đôi tay, ai nấy đều thấy được tới. Ngươi nếu là nói hiện tại không phải có thể quang minh chính đại mà bồi ở hắn bên người. Hứa ngôn Hàn cắn cắn môi dưới, "Ngươi không hiểu." Hứa Bạch Thâm táp lưỡi, "Ta xem hắn cũng thực thích ngươi a, ngươi ở băn khoăn cái gì? Ba mẹ cũng không giống phản đối đồng tính luyến ái người." Hứa ngôn Hàn nhíu mắt không nói lời nào. Hứa Bạch Thâm lại nói, "Đám người đi xong rồi, sở dập tám phần liền phải bị cả nhà thảo phạt." Hứa ngôn Hàn nắm lấy tay lái tay nắm thật chặt. "Ta nếu là hắn, loại này thời điểm có cái thích người tại bên người an ủi chính mình." Khẳng định sẽ hảo rất nhiều đi." Hứa Bạch Thâm nói thở dài một hơi. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đời trước lớn nhất tiếp nuối chính là đem chính mình bức cho thật chặt. Từ viện trưởng vợ chồng qua đời, hắn rời đi cô nhi viện lúc sau, cơ hồ mỗi cái thanh tỉnh thời khắc hắn đều là nghĩ học tập, làm công kiếm tiền, chưa từng nghĩ tới làm chính mình thả lỏng một chút, suốt cuộc đời cũng không tìm được cái có thể nói nói trong lòng lời nói người, không có một cái có thể dựa vào bả vai. Hứa Ngôn Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe, thích liền phải nói ra sao? Kia vạn nhất ngươi thích đối người kia tới nói là một loại gánh nặng đâu." Hứa Bạch Thâm nói, "Thứ ta nói thẳng, liền ngươi cùng sở dập tình huống tới xem, nói hay không kỳ thật các ngươi trong lòng đều rõ ràng đối phương là nghĩ như thế nào, nên gánh nặng hắn đã sớm gánh nặng thượng, nói ra ngược lại có thể mặc kệ chính mình từ đối phương nơi đó hấp thu lực lượng." Hứa Ngôn Hàn nhíu lại mi tự hỏi hồi lâu, "Nếu là ngươi, ngươi thích một người sẽ lập tức nói cho hắn sao?" Hứa Bạch Thâm đang muốn gật đầu, trong đầu đống nhiên hiện lên thích Duẫn Tiệm thân ảnh, lập tức mắc kẹt Nô, no, xem tình huống đi. Hứa ngôn hàn liết hắn một cái, không dối dám, chuẩn bị đốt lửa lái xe. Hứa bạch thâm sờ sờ cái mũi, thật phục, khuyên nửa ngày, cuối cùng đến phiên chính mình vẫn là sụp đổ. Ta trước đưa ngươi trở về. Hứa ngôn hàn ánh mắt kiên nghị, sau đó ta lại trở về. Hứa bạch thâm sừng sốt, nguyên lai không suy sụt. Hắn tầm mắt đảo qua ngoài cửa sổ xe, chính thấy tiểu trịnh tới đón thích gió tiệm, vì thế vội vàng ngăn lại hứa ngôn hàn động tác, từ từ ngươi đừng đưa ta ta chính mình trở về là được. Chương 35. Thích Duẫn Tiệm ở công đạo tốt vị trí thấy Tiểu Trịnh, Tiểu Trịnh từ tần kỷ nguyên trong tay tiếp nhận đẩy xe lăn nhiệm vụ, đem hắn đưa tới bên cạnh xe. Hắn đã nhiều ngày đã bắt đầu rèn luyện chính mình đi đường, lên xe xuống xe đều không cần phải tiểu Trịnh ôm, chỉ cần đỡ điểm hắn là được. Tiểu Trịnh mới vừa đem ghế sau cửa xe kéo ra, nhoáng lên mắt mặt trên liền vèo mà thoăn xuống dưới một người, suýt nữa dọa đến Thích Duẫn Tiệm. Hứa Bạch Thâm trò đùa dai thành công, cười hi hi nói, kinh hỉ không? bất ngờ không? Thinh Duẫn Tiệm bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, lại liếc hướng Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh vội vàng nhấc tay tỏ vẻ vô tội, "Thích tiên sinh, là hứa thiếu gia làm ta đừng nói cho ngươi hắn ở trên xe." Hứa Bạch Thâm nói, đúng vậy, là ta chủ ý, Duẫn ca, tái ta đoạn đường có thể chứ?" Thinh Duẫn Tiệm ân một tiếng, vươn tay phải đáp ở Tiểu Trịnh cánh tay thượng. Hứa Bạch Thâm thấy thế tiến lên hai bước, "Ta cũng tới đỡ ngươi." Thinh Duẫn Tiệm ở hai người nâng hạ từ trên xe lăn đứng dậy. Hứa bạch thâm khẩn trương mà hoàn hắn phần eo, chậm một chút, chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Tiểu trịnh nhìn hứa bạch thâm động tác, muốn nói lại thôi, kỳ thật hiện tại chỉ cần cấp thích tiên sinh phụ một chút là được, không cần như vậy khẩn trương. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, hứa thiếu ra tự lần trước cự tuyệt thích tiên sinh lúc sau, đã thật dài thời gian không có tới đi tìm thích tiên sinh. Thầm nghĩ hắn vẫn là không cần lắm miệng hảo, vì thế yên lặng vùng ra thích tiên sinh, xoay người đem xe lăn thu hảo, bỏ vào cốc xe. Hứa Bạch Thâm không hiểu tiểu Trịnh vì cái gì muốn buông tay, cứ như vậy thích duẫn tiệm toàn bộ trọng lượng không phải đè ở hắn một người trên người sao? Hắn thực nhu nhược a. Hứa Bạch Thâm cắn chặt răng, nghĩ thầm lần này tuyệt không có thể lại làm thích duẫn tiệm té ngã, hắn hoàn thích duẫn tiệm phần eo tay thu đến cẩn khẩn, hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau. Thích duẫn tiệm. Rõ ràng từ xe lăn đến trên xe chỉ có 3 4 bước khoảng cách, Thích duẫn tiệm bị hắn như vậy cô, chân mại đến thật sự gian nan, ngạnh sinh sinh đi rồi 7 bước mới đủ đến cửa xe. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Bạch Thâm lau một phen không tồn tại mồ hôi, ngược lại nâng Thích Duân Tiệm khủy tay, dùng hết toàn lực đem hắn đưa vào trong xe. Thích Duân Tiệm cảm thấy chính mình là bị một phen đẩy đến trên chỗ ngồi, hắn dùng tay căng hạ mới đứng vững thân hình, mệt mỏi quá, còn không bằng chính mình đi. Hứa Bạch Thâm đi theo hắn phía sau lên xe, thật không dễ dàng. Thích Duân Tiệm nói, đúng vậy, ta cảm ơn ngươi. Hứa Bạch Thâm nghiêng đầu liếc hắn một cái, là chính mình ảo giác sao. Như thế nào nghe ra một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị Đừng khách khí Hắn xua xua tay Duân ca Không nghĩ tới ngươi ngồi thời gian dài như vậy xe lăn Cơ bắp còn như vậy khẩn thật đâu Vừa rồi hắn hoàn phần eo cánh tay hạ cơ bắp ngạnh bang bang Phần 34 Kia đều là bị ngươi lặc Thích Duân Tiệm nhàn nhạt nói Ngươi thịt nhưng thật ra rất mềm Này nói chính là nói cái gì Hứa bạch thâm không biết như thế nào tiếp Túi đầu thân thân bởi vì vừa rồi động tác xả loạn áo sơ mi Thích Duân Tiệm ghé mắt Hôm nay ở sở lao gia từ nơi đó lần đầu tiên thấy Hứa Bạch Thâm, hắn liền phát hiện hắn cùng dĩ vãng bất đồng trang điểm. Trước kia Hứa Bạch Thâm luôn là ăn mặc thực hưu nhàn, hoàn toàn là một bộ hoạt bát sinh viên trang điểm. Hôm nay mặc vào tây trang hắn tuy rằng vẫn là mang theo tràn đầy thiếu niên cảm, nhưng không nói lời nào khi khí chất trầm tĩnh rất nhiều. Lượng thân định chế trang phục tốt lắm phát họa ra hắn vòng eo, thẳng tóc thon dài một đôi chân bao vây ở quần tây, eo nông chân đường còn tuyệt đẹp lưu sướng, chạm cùng ngồi các hiện này ý nhị. Sửa sang lại xong quần áo, hứa bạch thâm lại hoạt động ngông xả hai hạ quần. Lượng kích cỡ đính làm này thân tây trang lúc sau, hắn cùng kỷ tân vũ lại phàm ăn hảo chút thiên, giống như mập lên một chút, đứng còn hảo, ngồi xuống liền có chút tạp háng. Từ từ, hứa bạch thâm một đốn, vừa mới thích dẫn tiệm nói hắn thịt mềm, chẳng lẽ cũng là cảm giác hắn mập lên. Hứa bạch thâm sờ sờ gương mặt, cũng không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, cảm giác mặt giống như cũng viên, hôm nào ta sẽ đi tập thể hình. Thinh Duẫn Tiệm tổng cảm thấy chính mình theo không kịp hứa Bạch Thâm ý nghĩ lâu như vậy đi qua còn không có bắt đầu rèn luyện. Ân, hứa Bạch Thâm không rõ nguyên do mà chớp trước mắt. Thinh Duẫn Tiệm liếc hắn một cái, cười cười không giải thích. Hứa Bạch Thâm càng thêm mạc danh, nói ngươi cơ bắp như vậy khẩn, có phải hay không ngồi ở trên xe lăn còn rèn luyện nửa người trên? Thinh Duẫn Tiệm không phủ nhận. Hứa Bạch Thâm trong mắt chuyển động, ngươi ở đâu rèn luyện? Mang ta cùng nhau bái, ta luyện hảo lần sau đỡ ngươi cũng nhẹ nhàng điểm. Gì? Hắn nghĩ tới, hắn ôm thích duẫn tiệm ngã trên mặt đất lần đó, hắn giống như nói trở về phải hảo hảo rèn luyện, lần sau sẽ không lại đem hắn ôm té ngã. Nguyên lai like thích dẫn tiệm vừa mới hỏi chính là ý tứ này, tuy rằng thật ngượng ngùng thừa nhận hắn không có làm đến chính mình lời nói, nhưng thích dẫn tiệm không khỏi cũng nhớ rõ quá rõ ràng. Thích duẫn tiệm xem hắn biểu tình liền biết hắn nghĩ tới, lại cười cười. Hứa bạch thâm cào cào chót mũi, nói, dẫn ca, ngươi trí nhớ hảo hảo nga. Thích duẫn tiệm không chút nào khiêm tốn, ơn. Nhưng là Hứa Bạch Thâm lấy lòng mà nhìn hắn, có chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ ngươi cũng đừng nhớ đi, lưu trữ vị trí nhớ chuyện quan trọng. Thích Duẫn Tiệm khơi mào một bên lông mày, kia làm phiền ngươi dạy dạy ta, cái này như thế nào không chế? Hứa Bạch Thâm nói, rất đơn giản a, đừng nói ra tới là được. Thích Duẫn Tiệm sửng sốt, tiện đà bật cười nói, hành, ta học sao. Ông? Một đường nói chêm chọc cười, không bao lâu, xe hơi ngừng ở Hứa gia ngoài cửa lớn. Giao tưởng lần trước cậu thích Duẫn Tiệm xe về nhà. Hứa bạch thâm xuống xe khi vẫn là thở phi phì, còn giận dỗi không cùng thích dẫn tiệm nói tai kiến. Hôm nay hắn lại là lòng tràn đầy vui mừng, lưu luyến không rời mà từ biệt, nhìn theo xe hơi rời đi mới xoay người vào cửa. Này xem như hắn thiện biến vẫn là thích dẫn tiệm thiện biến đâu. Hứa bạch thâm nhún nhún vai, có lẽ là thích một người liền dễ dàng cảm xúc hóa đi. Hứa ngôn hàng trở về thời điểm đã không còn sớm, hứa bạch thâm tốt xấu cũng là nguyên thư người đọc, đối vai chính cảm tình vấn đề rất là tò mò, thế nào? Ngươi cùng Sở Dập nói sao? Nếu là Hứa Ngôn Hàn đã cùng Sở Dập thổ lộ, kia cái này cốt truyện tương đối với Nguyên Thư liền trước tiên rất nhiều. Hắn xuyên thư sau bận về việc chính minh sự, không như thế nào chú ý Hứa Ngôn Hàn, cũng cực nhỏ hỏi đến hắn cảm tình trạng huống, sớm đã mất đi góc nhìn của thượng đế. Hứa Ngôn Hàn gật đầu lại lắc đầu, ta nói với hắn rất nhiều, nhưng chưa nói ta thích hắn. Hứa Bạch Thâm không khỏi thất vọng, ngươi như thế nào không nói nha. Ngươi không phải cũng nói chúng ta trong lòng đều rõ ràng đối phương là nghĩ như thế nào? Nói hay không không nhiều lắm khác nhau, ta đây tâm ý tới rồi thì tốt rồi. Hứa ngôn hàn nói, hứa bạch thâm lắc đầu thở dài, mặc kệ cái này, nhà bọn họ thế nào đâu. Có phải hay không ổn ảo đến thực hung. Ta học trưởng vẫn luôn làm ta đãi ở hắn phòng, ta không nghe thấy quá nhiều, nhưng tưởng cũng biết sẽ không bình tĩnh. Hứa ngôn hàn nói, qua thật lâu hắn mới trở về phòng. Cũng là, sở dập như thế nào sẽ làm hứa ngôn hàn tận mắt nhìn thấy hắn cùng sở ra nhân vi gia sản cãi nhau bộ ráng đâu. Hứa bạch thâm nghĩ nghĩ, nói, ta hôm nay thấy sở hồng biểu tình thực khủng bố, hắn phía trước không phải không quen nhìn sở dập sao, hiện tại chỉ sợ càng thêm hận hắn. Hứa ngôn hàn đứa môi, hắn chính là tiểu nhân chi tâm. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là cùng sở dập nói một tiếng, làm hắn chú ý an toàn đi. Hứa bạch thâm nghiêm túc nói. Hứa ngôn hàn cao mày, bọn họ tốt xấu cũng là thân nhân, sẽ như vậy ác độc sao? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hứa bạch thâm nói. Sở ra tài sản là bao nhiêu người theo không kịp, chưa chừng liền có người tưởng âm hắn đâu. Hứa ngôn hàn trầm trọng gật gật đầu, ta sẽ nói với hắn. Hứa bạch thâm nhấp môi, nghiêm túc mà nhìn hứa ngôn hàn, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần đi không có người địa phương. Ta, hứa ngôn hàn nghi hoặc mà chỉ vào chính mình. ân, ta đều có thể nhìn ra tới ngươi cùng sở dập muốn hảo. Hứa bạch thâm nói, những người khác khẳng định cũng có thể nhìn ra tới, sợ bọn họ bắt ngươi hết giận. Nguyên thư trung hứa bạch thâm chịu sở hồng chân ngồi, tìm mấy tên côn đồ, tính toán sấn hứa ngôn hàn một người ra ngoài khi làm bộ say rượu giáo hấn hắn một đốn. Trên thực tế sở hồng nghe lén đến ngày đó, hứa ngôn hàn là đi phó sở dập, ước, muốn mượn hứa bạch thâm tay phế bỏ sở dập. Hứa bạch thâm tìm tới kia mấy tên côn đồ cũng là sở hồng an bài người, hứa bạch thâm công đạo bọn họ đơn giản giao hấn một chút là được, nhưng bọn hắn cơ hồ là đối sở dập cùng hứa ngôn hàn hạ tử thủ. Hứa ngôn hàn ở sở dập dưới sự bảo vệ chỉ bị vết thương nhẹ sở dập lại là ném nửa cái mạng. Ta xem người gần nhất dứt khoát ly sở dập xa một chút hảo. Hứa Bạch Thâm bổ sung nói, Hứa ngôn Hàn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, lắc lắc đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Hảo đi, nhớ không lầm nói, tên côn đồ đánh người sự kiện liền phát sinh ở sở gia gia ngày sinh lúc sau không lâu. Hứa Bạch Thâm nói, vậy ngươi thấy kỳ quái người liền chạy nhanh tránh ra. Hảo, Hứa ngôn Hàn nhìn hắn, cảm ơn. Hứa Bạch Thâm sờ soạng cổ, ta ngủ đi, ngủ ngon. Hôm nay là hắn xuyên thư tới nay, cùng hứa ngôn hàn ở chung nhất giống huynh đệ một ngày, bị như vậy trịnh trọng nói cảm ơn còn quái ngượng ngùng. Từ nay về sau hai tuần, hứa bạch thâm mỗi ngày đều hỏi một lần hứa ngôn hàn có hay không gặp được khả nghi người, đáp án trước sau là không có, sở dập cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tính tính thời gian, đã qua thư chung bọn họ gặp nạn nhật tử, chẳng lẽ không có hứa bạch thâm, sở hồng tìm không thấy có thể lợi dụng người, liền không đối sở dập xuống tay. Hứa Bạch Thâm tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Ngày này, Hứa Bạch Thâm cùng Kỷ Tân Vũ đi câu lạc bộ xem xét một fan trang hoàng tiến độ. Hai người trong tưởng tượng câu lạc bộ đã mới gặp hình thức ban đầu, Hứa Bạch Thâm không cấm bắt đầu đảo tưởng về sau kiếm tiền tiến trướng nhất tử. Uống nước không quên người đào giếng, nếu là không có thích dẫn tiệm tài chính duy trì, tiến độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Cùng Kỷ Tân Vũ tách ra lúc sau, Hứa Bạch Thâm lắc lư tới rồi thích ra biệt thự bên ngoài. nay đó thời gian, hắn cách vài bữa liền sẽ tới một lần. Trước kia muốn gặp Thích Duẫn tiệm còn cần tìm lấy cớ, ngày đó Thích Duẫn tiệm nói hắn có thể đem hắn đương ca ca lúc sau, Hứa Bạch Thâm liền không hề cố kỵ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có khi còn cứ gọi Tiểu Trịnh đi tiếp hắn. Cũng không biết vì cái gì, Tiểu Trịnh xem hắn ánh mắt tổng quái quái, tựa hồ không có ngay từ đầu thuần túy. Hứa Bạch Thâm tính toán hôm nào cùng Tiểu Trịnh cùng nhau cấp mặt cỏ tưới nước khi hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào. Nô mẹ mở cửa thấy hắn, cười hỏi: "Hứa thiếu gia, hôm nay ăn muối tiêu xương xương không?" Hứa bạch thâm ha ha cười nói, ăn. Hắn tới vài lần, nô mẹ tổng ái hỏi hắn muốn hay không lưu lại ăn cơm, ăn nói muốn ăn cái gì đồ ăn, hắn luôn muốn không đến đồ ăn danh, mỗi lần đều nói muối tiêu xương sườn. Làm đến nô mẹ sau lại đều không hỏi. Hứa bạch thâm tiến phòng khách liền thấy thích rõ tiệm. Hắn chân hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là không thể hoàn toàn xa rớt xe lăn, nhưng thường thường đi vài bước đã không cần người đỡ. Hứa bạch thâm nói hai lần muốn rèn luyện thân thể, phương tiện ôm hắn, dịu hắn, cái này xem ra tựa hồ đều dùng không đến. duẫn ca, hứa bạch thâm tiếp nối mà nói, chân của ngươi khôi phục đến cũng quá nhanh, đừng nhanh như vậy thì tốt rồi. Thích duẫn tiệm, hứa bạch thâm nói xong mới phản ứng lại đây giống như có chỗ nào không đúng, vội bổ cứu nói, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi đã khỏe ta khẳng định là thật cao hứng, tuyệt đối không có chú ngươi ý tứ. thịnh duẫn tiệm nhàn nhạt nói, ta biết. biết liên hảo, hứa bạch thâm đi vào phòng khách, mới vừa đi đến thích duẫn tiệm bên người. Trong túi di động đột nhiên vang lên Hắn lấy ra vừa thấy Phát hiện là xa lạ dây số điện báo Trong lòng Phạm nói thầm tiếp nghe nói uy, ngươi hảo Hứa thiếu ra Di động truyền đến một đạo giọng nam Ra tới chơi nha Hứa bạch thâm vi lăng, sở hồng Thích duẫn tiệm nghe vậy nhìn hắn một cái Đúng vậy, là ta Có chuyện gì sao Không có việc gì liền không thể ước hứa thiếu ra sao Sở hồng như cũ là tiện hề hề Ngươi chỉ cùng Kỷ Tân Vũ cái kiếm ngốc bạch ngọt chơi có ý tứ gì? Huynh đệ mang ngươi chơi điểm kích thích. Hứa Bạch Thâm chỉ nghĩ rời xa hắn cái này nguy hiểm nhân vật, trái tim ta không tốt, chịu không nổi kích thích. Sở Hùng nện hạ, sau đó xách một tiếng, "Hứa thiếu gia đây là xem thường ta Sở Hùng sao? Nơi nào nơi nào?" Hứa Bạch Thâm giả cười vài tiếng, "Ta vẫn luôn thực kính ngưỡng Sở thiếu gia." Sở Hùng nói, "Vậy ngươi liền cho ta cái mặt mũi, lần trước rước ngươi lái xe, ta hôm nay vừa lúc tích cóp cái cục" hứa thiếu gia lại đây chơi chơi đi xe đã cho ngươi chuẩn bị tốt kỵ hai vòng mọi người lại đi uống chút rượu thật giỏi a lại đua xe lại uống rượu kích thích quá mức đi hứa bạch thâm giả vờ đáng tiếc nói quá không khéo ta đang theo dẫn ca luyện thư pháp đâu thích doãn tiệm thú vị mà nhìn hắn hứa bạch thâm hồi lấy sán lạng cười di động bên kia an tĩnh vài giây sở hồng dùng không thể tin tưởng ngựa khí hỏi thích doãn tiệm giáo ngươi viết chữ hứa bạch thâm ở trong lòng phun tào một câu không lễ phép cười hì hì đáp đúng vậy Ta cầu dẫn ca đã lâu hắn mới đáp ứng, phóng hắn bổ câu ta sẽ chết đi. Sở ra cùng thích ra xem như một cái tầng cấp, nhưng sở hồng cùng thích dẫn tiệm hoàn toàn không thể so sánh. Hứa bạch thâm dọn ra thích dẫn tiệm tới, sở hồng còn có thể nói cái gì, nói thầm hai câu liền treo điện thoại. Hứa bạch thâm thu hồi di động, cười tủm tỉm mà nhìn phía thích dẫn tiệm, dẫn ca, ngươi thật tốt dùng. chương 36. Thích dẫn tiệm nghiền ngâm nói, ngươi này há mồm liền tới bản lĩnh có phải hay không cũng thường xuyên dùng ở ta trên người. Hứa Bạch Thâm hơi đốn, như thế nào sẽ đâu, ngươi như vậy thông minh, ta tiểu tâm tư sao có thể thoát được quá ngươi pháp nhãn. Thanh Duẫn Tiệm ý vị không rõ mà cười vài tiếng, không hề miệt mài theo đuổi, sở hồng không phải cái gì thứ tốt, ngươi thiếu cùng hắn lui tới. Hứa Bạch Thâm hoa một tiếng, Duẫn ca, nguyên lai like ngươi cũng sẽ ở sau lưng đánh giá người khác ca. Thanh Duẫn Tiệm liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện, ta không cùng hắn lui tới. Hứa Bạch Thâm nói, nói kỳ tân vũ cùng hắn đi được giống như còn rất gần. Ngươi thân là biểu ca như thế nào không khuyên nhủ một chút. Hắn lại không nốc, ta quản hắn giao cái gì bằng hữu. Thinh Duân Tiệm nói. Không phải. Hứa Bạch Thâm trở tay chỉ vào chính mình, ý của ngươi là ta khờ lạc. Thinh Duân Tiệm khỏe miệng hơi cong, ngươi không thấy được so tân vũ thông minh nhiều ít. Hứa Bạch Thâm không phục, nói thầm nói, đó là ngươi không hiểu biết ta. Thinh Duân Tiệm không nghe rõ, cái gì. Không có việc gì. Hứa Bạch Thâm ngưỡng mặt người, kỳ thật ta vừa mới không phải hù sở hồng. Ta thật sự tưởng cùng ngươi luyện tự, tranh thủ ở câu lạc bộ khai trương thời điểm treo lên một bức ta bản vẽ đẹp. Ngươi thật đúng là không kiếm tốn. Thích Duân Tiệm cười nói. Hứa Bạch Thâm nâng lên lông mày, hỏi, ngươi phía trước đưa ta bảng chữ mẫu đâu? Thích Duân Tiệm nhàn nhạt nói, ta cho rằng ngươi không cần, ném. A. Hứa Bạch Thâm trách nói, ngươi đưa ta chính là ta đồ vật, ngươi như thế nào có thể tự mình ném xuống? Ai làm ngươi không mang theo đi? Ta ngày đó không phải đã quên sao? chỉ là bởi vì đã quên. Bằng không đâu. Thinh Duẫn Tiệm nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi nói, người thông minh đều dùng ở giả ngu thượng đi. Phần 35. Hứa Bạch Thâm cùng hắn nhìn nhau 2 giây, sau đó quay đầu đi chớp chớp mắt, không biết người đang nói cái gì. Thinh Duẫn Tiệm cười cười, chính mình đi tìm Tiểu Trịnh lấy. Hứa Bạch Thâm liền biết hắn sẽ không ném, quay người tìm Tiểu Trịnh đi. Tiểu Trịnh giống lần trước giống nhau chuyển đến một chương rất lớn cái bàn đặt ở cửa sổ sắt đất trước, giấy bút chuẩn bị đầy đủ hết. Hứa Bạch Thâm đi theo hắn phía sau sách theo một phen ghế dựa, tìm cái thoải mái phương hướng ngồi xuống miêu tự. Thinh Duẫn tiệm xa xa mà nhìn vài lần, phát hiện hắn cầm bút tư thế vẫn là có vấn đề, vì thế chuyển xe lăn qua đi, chính mình đề ra chi bút cho hắn làm mẫu, như vậy lấy. Nga. Hứa Bạch Thâm nhìn hắn tay điều chỉnh hạ, nhưng viết viết bất chi bất giác lại biến trở về nguyên lai like lấy pháp. Thinh Duẫn tiệm trầm mặc vài giây, rối tay bao bọc lấy Hứa Bạch Thâm ngu bàn tay, hơi hơi dùng sức làm hắn đi theo chính mình lực đạo đặt bút. Hứa Bạch Thâm tới gần Thích Duẫn Tiệm nửa người đều cứng đờ, hắn phía trước chờ đợi tay cầm tay dạy học, thực hiện đến quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn đời này, nga không, hắn hai đời cũng chưa cùng bất luận cái gì một người nam nhân như vậy thân mật quá, đương nhiên, cùng nữ nhân cũng là không có. Loại này thân mật cùng phía trước hắn ôm Thích Duẫn Tiệm rời giường hoặc là hoàn eo dịu hắn lên xe cái loại này là không giống nhau, làm sao hai người khi hắn trong lòng chỉ nghĩ nếu là ở hỗ trợ, không mang theo chút nào tâm viên ý mã. Mà hiện tại Thích Duẫn Tiệm tựa hồ vẫn luôn ở bên thai hắn dạy hắn như thế nào mới có thể đem bút lông tự viết hảo, nhưng hắn cái gì cũng chưa nghe đi vào, chỉ cảm thấy Thích Duẫn Tiệm lòng bàn tay hảo năng, hắn bị nắm lấy mu bàn tay sắp cháy. Thích Duẫn Tiệm hô hấp cũng hảo năng, nói chuyện khi kéo chung quanh không khí thổi đến hắn trên mặt, hắn gương mặt nóng rát, dùng thủ đoạn không chế bút lông vận động phương hướng. Thích Duẫn Tiệm ngự khí rất là đứng đắn, bảo trì bút lông ổn định, ngón tay không cần như vậy dùng sức. Hứa Bạch Thâm lung tung mà nga hai tiếng. Nhưng mà hắn căn bản khống chế không được chính mình tay, ngón tay dùng sức đến chỉ khớp xương trở nên trắng, toàn bộ cánh tay run nhẹ nhẹ. Trên giấy tự ở hai người dưới tác dụng viết đến oai 7 và 8, cùng hứa bạch thâm giờ phút này tâm tình không sai biệt lắm. Thích dẫn tiệm nhìn kêu mấy chữ, không biết nên làm gì cảm tưởng, tự hắn học thư pháp tới nay, liền không viết quá như vậy xấu tự. Hắn lúc này mới nhận thấy được hứa bạch thâm không khỏe, sườn mắt nhìn đi, hứa bạch thâm mặt cùng lỗ thai đều là hồng, môi gắt gao nhớp, ánh mắt hoảng loạn. Thinh Duẫn Tiệm đột nhiên cười khẽ ra tiếng, sợ tới mức Hứa Bạch Thâm lập tức bỏ qua bút, mực nước vẩy ra, trên giấy loang lổ điểm điểm. Ta, ta đi về lũ cờ. Hứa Bạch Thâm trốn dường như đứng lên, nếu không phải thích dẫn Tiệm tay mắt lanh lẹ đỡ một phen, ghế rửa đều phải bị hắn ném đi trên mặt đất. Trong phòng vệ sinh, Hứa Bạch Thâm quần áo chỉnh tề mà ngồi ở trên nắp bồn cầu, nhìn chăm chăm điểm tô cho đẹp quá gạch men sứ phùng phát ốc, một bàn tay che lại bên phải lỗ thai. trên mặt nhiệt ý dần dần rút đi. Bên hai lại phản phất còn quanh quần thích duẫn tiệm cười khẽ, ly đến thân cận quá, lại thấp lại trầm thanh âm mạnh mẽ chui vào lỗ thai hắn, thật sự là. Rõ ràng thích dẫn tiệm cái gì cũng chưa làm, nhưng hắn, thiếu chút nữa liền lạnh. Hứa bạch thâm che lại mặt, ám đạo chính mình quá sẽ miên man bất định, cố tình còn kinh không được liêu, mất mặt đã chết. Trốn rồi mười mấy phút, hứa bạch thâm thật dài mà phun ra một hơi, rửa tay kéo ra môn đi ra ngoài. Thích duẫn tiệm đã ngồi xuống trên sofa, trong tay chính cầm quyển sách đang xem. Xe lăn ngừng ở một bên. Dư quang thấy hứa bạch thâm trở về, hắn nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, một câu không nói, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hứa bạch thâm cũng chưa nói cái gì. Hắn còn có thể nói cái gì nha, đều như vậy còn giả ngu liền biến thành thật gỡ. Cũng không biết thích dẫn tiệm là như thế nào đối đãi tâm tư của hắn, hẳn là sẽ không làm hắn về sau đường tới đi, chính như thích dẫn tiệm phía trước nói qua, hắn thích hắn, hắn lại không có hại. Hứa bạch thâm ngồi trở lại bên cạnh bàn kia trương dính hỗn độn mực nước giấy đã bị ném bút lông đoan chính mà dựa vào nghiên một thượng. hắn đề bút chấm mực không có linh hồn mà miêu một tờ bảng chữ mẫu trong lòng trước sau tinh không xuống dưới duẩn ca hắn hô thinh duẩn tiệm quay đầu ân hứa bạch thâm méo cán bút ấp úng nửa ngày một câu hoàn chỉnh nói chưa nói ra tới thinh duẩn tiệm mặt mày giãn ra cười nói có nói cái gì ngươi tổ chức hảo ngôn ngữ lại cùng ta nói đi hứa bạch thâm mắt nghĩ thầm nhất thời nửa khác sợ là tổ chức không hảo Trùng hợp lúc này Tiểu Trịnh không biết từ chỗ nào toát ra tới, hắn vội nói, Trinh ca, chúng ta đi cấp mặt cỏ tưới nước đi. Tiểu Trịnh gãi gai đầu, hứa thiếu ra, hiện tại bên ngoài độ ấm rất cao, tới nước không hiệu quả, lại còn có có khả năng đem thảo bị phỏng. Hứa Bạch Thâm quay đầu vừa thấy, mặt đất phản xạ ánh mặt trời sát thật chói mắt đến không được, hắn lại nói, chúng ta đây cùng đi tu bổ hoa chi. Tiểu Trịnh nói, ta trước hai ngày mới cắt quá, lại cắt liền trọc. Hứa Bạch Thâm vô cớ tìm tra, Ngươi như thế nào không đợi ta cùng nhau? Ngươi cũng chưa nói làm ta chờ ngươi nha. Tiểu trịnh nói khó xử mà nhìn thích dẫn tiệm liếc mắt một cái. Thinh Duẫn tiệm coi nếu không thấy, không quản bọn họ chi gian bẻ xả. Hứa bạch thâm hỏi, kia hiện tại có chuyện gì có thể làm sao? Tiểu trịnh thật cẩn thận mà nói, hứa thiếu ra, ngươi hứng thú bừng bừng mà tìm bảng chữ mẫu tới, còn không có viết mấy chữ đi. Hứa bạch thâm, Thinh Duẫn tiệm bình tĩnh mà lật qua một thiên trang sách, đi uy cá đi. Hứa bạch thâm làm tiểu trịnh hỗ trợ tìm tới cá thực, đi đến ao cá biên, tiểu trịnh lo lắng sốt ruột mà nói, hứa thiếu gia, ngươi tùy tiện ném điểm đi vào chơi chơi là được, đừng uy quá nhiều, ta buổi sáng mới vừa uy. Hứa bạch thâm chưa kịp thu hồi tay, giải một phen đi xuống, hắn sợ cá bị căng chết, không dám lại giải, ngươi như thế nào không nói sớm. Thích tiên sinh lời nói, ta không dám phản bác nha. Tiểu trịnh ủy khuất nói, hứa bạch thâm ha ha cười nói, hắn lại không hùng, ngươi sợ cái gì. Tiểu trị ngắm hắn liếc mắt một cái, là không hung, nhưng là hứa thiếu ra, ta xem ngươi cùng thích tiên sinh nói chuyện cũng không thế nào phóng đến khai sao. Hứa bạch thâm ngẩn ra, thầm nghĩ hắn lại không giống nhau, hắn là bởi vì thích, có chút lời nói ngựa ngùng nói ra thôi. Quan khán con cá đem thực phân ăn xong, hứa bạch thâm xoay người về phòng, đi rồi vài bước bước chân một đốn, vòng đến vườn hoa chết một chi khai đến chính diễm nguyệt quý. Thích dẫn tiệm còn ngồi ở trên sofa, hứa bạch thâm đôi tay bối ở sau người. Từng bước một dịch đến hắn bên cạnh đơn người sofa trước, ngồi xuống sau mới vươn cầm hoa tay, tiểu tâm ngoi hoa chi thượng thứ. Chuyển. thanh Duân Tiệm thờ ơ mà phiên chính mình thư. Hứa Bạch Thâm không lời nói tìm lời nói nói, duẫn ca, ngươi vì cái gì chỉ trụ lầu một nhà. Thích Duân Tiệm nói, ngồi xe lăn phương tiện. Không phải có thang máy sao? Hứa Bạch Thâm hỏi. thanh Duân Tiệm, không nghĩ ngồi thang máy. Hứa Bạch Thâm, Nga. Nguyên nhân liền đơn giản như vậy sao? Qua vài giây. Hứa Bạch Thâm lại hỏi, Doãn Ca, trên tường kia phúc tử có phải hay không ngươi ở mâu thân tiết viết? Thích Doãn Tiệm tầm mắt vẫn luôn ngưng ở thư thượng, thuần miệng đáp, đúng vậy. Hứa Bạch Thâm quan sát đến hắn thần sắc cũng không biến hóa, nhưng nghị nghị vẫn là không thâm hỏi hắn mâu thân sự. Ngược lại nhớ tới sở lão gia tử ngày sinh ngày đó nhìn thấy thích Doãn Tiệm phụ thân, hắn hỏi, thích thúc thúc vẫn luôn đều như vậy sao? Thích Doãn Tiệm tầm mắt chuyển qua trên mặt hắn, trầm mặc trong chốc lát mới nói, hẳn là đi. Hứa Bạch Thâm mới đầu không rõ hắn ý tứ. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, Thinh Duẫn Tiệm cùng phụ thân hắn trước kia có lẽ là khá tốt, ít nhất không giống như bây giờ nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, nhưng không biết khi nào, Thinh Duẫn Tiệm phát hiện phụ thân hắn làm không tốt sự, hai phụ tử chi gian sinh ra hiềm khích, cho nên thích Duẫn Tiệm mới có thể dùng hẳn là cái này tử. Hoa chi thượng tiểu thứ rốt cuộc toàn bộ đều bị trừ đi, hứa bạch thâm đem kia chi hoa hồng nguyệt quý phóng tới trên bàn trà, chiều thích Duẫn Tiệm phương hướng đầy đẩy, đẩy. "Nô, no, tặng cho ngươi." Thinh Duẫn Tiệm nhìn chằm chằm hoa nhìn trong chốc lát, Buông quyển sách trên tay đem nó cầm lấy tới, cười cười nói, nhà ta loại hoa, ngươi hái được lấy đến tiến ta. Hứa Bạch Thâm lẹn hạ, kia lần sau ta trích nhà ta, còn lấy tới đưa ngươi. Vì cái gì? Ân. Thính Duẫn Tiệm nhìn hắn, vì cái gì đưa ta hoa? Hứa Bạch Thâm tránh đi tầm mắt, tưởng đưa liền đưa lạc, không có vì cái gì. Phải không? Thính Duẫn Tiệm nhéo hoa chi dạo qua một vòng, kia nếu là Kỷ Tân Vũ, ngươi sẽ đưa hoa cho hắn sao? Hứa Bạch Thâm lập tức nói, đương nhiên sẽ không trương 37. mươi thinh duân tiệm thấp thấp mà cười vài tiếng thẳng đến thấy hứa bạch thâm mặt biến thành màu hồng phấn mới nói hành ta hiểu được hứa bạch thâm cắn cắn môi dưới tầm mắt bay loạn vậy như vậy thinh duân tiệm gật đầu ân hứa bạch thâm ngồi cũng không xong đi cũng không được xoa nửa ngày ngón tay nhịn không được hỏi ngươi liền không có cái gì tưởng nói thinh duân tiệm khỏe miệng vẫn luôn treo ý cười chậm rãi nói có hứa bạch thâm hứa bạch thâm lấy lại tinh thần chớp chớp mắt hỏi làm sao vậy Kỳ Tân Vũ đem một cái hộp cơm đưa tới trước mặt hắn, nhăn mặt nói, Tiêu ngươi vài thanh, ăn cơm. Hứa bạch thâm ngượng ngùng mà cười cười, ta tưởng sự tình đâu, cảm ơn. Hai người bọn họ hôm nay ở câu lạc bộ đãi rất lâu, vừa lúc tới rồi cơm điểm, liền đính rất nhiều cơm hộp cùng trang hoàng công nhân nhóm cùng nhau ăn. Kỳ Tân Vũ ngồi vào một bên giản dị ghế gỗ thượng, biên mở ra hộp cơm biên hỏi, tưởng cái gì tưởng như vậy mê mẩn. Thường ngươi biểu ca, hứa bạch thâm ở trong lòng nói, hắn nói tưởng chúng ta hẳn là mua này đó thiết bị. Kỳ Tân Vũ mở ra dùng một lần chiếc đũa, hai căn dao nhau ma ma mặt ngoài. Chúng ta phía trước không phải thảo luận qua. A, ta chính là lại ngấm lại có hay không để sót. Ngươi làm việc hảo đáng tin cậy. Hứa Bạch Thâm bị khen đến có điểm chỗ dạ, chạy nhanh túi đầu hướng trong miệng lây cơm. Hắn vừa rồi mãn đầu góc đều là thích doãn tiệm, thích doãn tiệm mặt, thích doãn tiệm lời nói. Cự hắn ám chỉ, nga không, hẳn là Minh Kỳ thích doãn tiệm đã qua đi hai ngày, hai ngày này. Hắn đầu phóng không thời điểm tổng hội nhớ tới thích dẫn tiệm ngày đó lời nói. Hắn nói, cảm ơn ngươi hoa, nhưng ta hy vọng ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ngươi mới trở về bao lâu. Thật sự biết ta là cái dạng gì người sao. Hứa bạch thâm nghĩ thầm ta biết ta, ta không có tới phía trước sẽ biết. Hắn nói, ngươi đối hiểu biết của ta phần lớn là đến từ kỷ tân vũ hoặc là hứa ngôn Hàn đi, có lẽ ngươi. Thích chỉ là bọn hắn miêu tả ra tới rất nhỏ một bộ phân ta, hoàn toàn ta ngươi không nhất định sẽ thích. Không. Ta đối với ngươi hiểu biết lúc ban đầu là đến từ trong sách. Hứa Bạch Thâm nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào liền không cảm thấy ta đối với ngươi là nhất kiến trung tình đâu. Thinh Duẫn Tiệm tự rêu nói, lần đầu tiên thấy, ngươi liền trung tình một cái tàn phế. Hứa Bạch Thâm không thích nghe hắn nói như vậy lời nói, những mày, không nói đến hắn mới không phải tàn phế, liền tính tàn tật lại như thế nào, hắn có thể ở mặt trên chính mình động, Khu, chính mình động thủ, cơm no hào ấm. Hứa Bạch Thâm gương mặt nóng lên, hỏi lại hắn, không thể sao Thích Duẫn Tiệm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là khắc chế mà nói, có thể, nhưng ta muốn chính là ngươi chân chính hiểu biết qua đi sẽ không dễ dàng thay đổi thích, không phải nhất thời mới mẹ cảm. Hứa bạch thâm vô pháp cùng hắn giải thích rõ ràng chính mình đối hắn tình cảm nơi phát ra, cũng may Thích Duẫn Tiệm nói kia vài đoạn lời nói đều không phải ở cự tuyệt hắn, mà là đem hắn trở thành một cái không hiểu cái gì là thích tiểu thí hài nhi. Ân, Này giống như cũng không có gì đáng giá cao hứng. Tóm lại, Thích Duẫn Tiệm nhận lấy kia đoán nguyệt quý. Nhưng tịch thu hạ hắn tâm ý, chỉ làm hắn lại nghiêm túc suy xét một đoạn thời gian, ít nhất chờ làm rõ ràng một ít việc, lại quyết định muốn hay không đem chính mình ra loại hoa cũng trích tới đưa cho hắn. Hứa Bạch Thâm không biết hắn nói một ít việc là chỉ cái gì, hắn đoán có lẽ là thích dẫn tiệm hy vọng chính mình nhiều hiểu biết hắn một ít. Vì thế hứa Bạch Thâm nuốt xuống trong miệng cơm, làm bộ lơ đãng mà nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái gì? Kỳ Tân Vũ phối hợp hỏi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói. Ngươi biểu ca ra thai nạn xe cổ sau là người ba mẹ đem hắn tiếp trở về. Hứa bạch thâm châm trước dùng từ, hắn ba. Mẹ lúc ấy không ở Tấn Giang sao? Hai người bọn họ nói chuyện phiếm khi thường xuyên cho tới thích dẫn tiệm, bởi vậy Kỷ tân vũ cũng không cảm thấy hắn vấn đề đột nột, ta gì thật nhiều năm trước liền sinh bệnh qua đời. Phần 36 Quả nhiên, hứa bạch thâm phía trước chỉ là suy đoán thích dẫn tiệm mụ mụ đã không còn nữa, hôm nay mới được đến chứng thực, trong lòng đau đớn một chút. Dương hẳn là ở Tấn Giang. Ta ba mẹ tiếp biểu ca đến Kỷ Nguyên ca ra bệnh viện khi có người thấy, khả năng chuyển tới ta dưỡng nơi đó, đêm đó hắn liền tới xem hắn. Kỷ Tân Vũ nói cắn hạ chiếc búa, nói đến cũng kỳ quái, ta biểu ca vì cái gì liên hệ ta mẹ đi tiếp hắn, mà không liên hệ hắn ba ba đâu. Hứa bạch thâm không cần hỏi mặt sau một vấn đề, nguyên lai Kỷ Tân Vũ còn không biết thích dẫn tiệm cùng phụ thân hắn quan hệ tan vỡ sự, ngày đó thích ra hai phụ tử khác khẩu, chỉ sợ hắn là duy nhất một cái cảm kích người. Có phải hay không ngươi dưỡng bình thường không quan tâm ngươi biểu ca, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp không tìm hắn nha? Hứa Bạch Thâm hỏi, không thể nào. Kỳ Tân Vũ nói, ta nhớ rõ dưỡng cùng biểu ca vẫn luôn đều rất hòa thuận, ít nhất so với ta cùng ta ba hòa thuận. Hứa Bạch Thâm ý nghĩ không chịu không chế mà chạy thiên, sao có thể? Là vấn đề của ngươi đi, ta ngày đó nhìn đến ngươi ba, cảm giác hắn thực hiện từ A. Bọn họ đều là trang. Kỳ Tân Vũ đau lòng nói, ngươi không biết, ta ba mẹ cùng tỷ của ta ở nhà nhưng hung. Mỗi ngày khi dễ ta, ta nói còn không có người tin. Anh hứa bạch thâm đích sắc không quá tin. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta phát hiện ta dượng đã thật dài thời gian không cùng biểu ca cùng đi nhà ta. Kỳ Tân Vũ nghiêm túc mà nói, ta hôm nay về nhà muốn hỏi một chút ta mẹ. Hứa bạch thâm trầm ngâm vài giây, lại hỏi, ngươi gì sinh chính là bệnh gì? Kỳ Tân Vũ chấp hạ đôi mắt, ta không biết, nàng qua đời thời điểm ta giống như mới 6 tuổi, hơn nữa ta trong ấn tượng nàng không giống sinh bệnh bộ dáng. 6 tuổi. Hứa bạch thâm nhíu lại mi, kia thích dẫn tiệm lúc ấy không phải mới 10 tuổi sao. Về nhà sau, hứa bạch thâm cấp tiểu trịnh gọi điện thoại, làm hắn lại đây một chuyến. Tiếp theo hắn đi hoa viên dạo qua một vòng, ra tới khi trong tay bắt lấy mấy đóa bạch cắt cánh. Tiểu trịnh thực mau liền lái xe đi vào hứa ra ngoài cửa lớn, răng xuống cửa sổ xe kêu đứng ở cạnh cửa hứa bạch thâm, hứa thiếu ra. Hứa bạch thâm đôi tay bối ở sau người, dẫn ca biết ngươi tới tan nơi này sao. Tiểu trịnh nói, biết Ta dùng xe đều phải trải qua thích tiên sinh đồng ý, hắn nghe nói ta tới đón ngươi, thật cao hứng đâu. Hứa bạch thâm nhướng mày thật sự. Tiểu trịnh thật mạnh gật đầu, thật sự. Kỳ thật thích dẫn tiệm chỉ là ơn một tiếng, trên mặt vẫn chưa bại lộ cái gì cảm xúc, nhưng tiểu trịnh có chính mình lý giải. Hứa bạch thâm bán tín bán nghi mà lấy ra dấu ở phía sau hoa, ta hôm nay không đi, ngươi giúp ta đem cái này mang cho dẫn ca đi. Này tiểu, chính không dám dội tay tiếp, hứa thiếu ra nếu không ngươi vẫn là tự mình đi giao cho thích tiên sinh đi hứa bạch thâm vặn vai ai nha trịnh ca ngươi liền giúp giúp ta sao tiểu trịnh nuốt nuốt nước miếng còn muốn cự tuyệt hứa bạch thâm trực tiếp vòng đến bên kia kéo ra cửa xe đem hoa đặt ở ghế phụ thượng cười tủm tỉm nói hảo ngươi mau trở về đi thôi chế chút hoa liền phải héo tiểu trịnh muốn nói lại thôi lái xe hồi thích ra trên đường mấy fan quay đầu nhìn về phía ghế phụ thầm nghĩ thích tiên sinh cùng hứa thiếu gia tâm tư đều làm người có chút nắm lấy không ra Tới rồi thích ra tiểu trịnh thật cẩn thận mà cấm hoa hoặc hứa bạch thâm bộ dáng đôi tay bối ở sau người vào nhà thinh duẫn tiệm mới vừa ở phòng tập thể thao đỡ côn đi rồi trong chốc lát lộ cái chán tẩm mồ hôi mỏng ra tới thấy chỉ có chạm đến ngay ngắn tiểu trịnh một người mắt lộ ra nghi hoặc nói ở nhà không cần diễn bảo tiêu tiểu trịnh biểu tình nghiêm túc rút ra cánh tay duỗi đến thích duẫn tiệm trước mặt thích tiên sinh tặng cho ngươi thinh duẫn tiệm khỏe miệng chịu động hai hạ không tiếp hứa thiếu gia tặng cho ngươi Tiểu Trịnh bổ sung nói, Thinh Duẫn Tiệm lúc này mới tiếp, có một đóa hoa cánh hoa đã tiểu biên, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay mặt bình, hỏi, người khác đâu? Hứa thiếu ra nói hắn không tới. Tiểu Trịnh nói, Thinh Duẫn Tiệm khơi vào một bên lông mày, kia đây là có ý tứ gì? Cái này hứa thiếu ra chưa nói. Tiểu Trịnh có nể nếp mà trả lời. Cấm đồng hành nhị truyền. Thinh Duẫn Tiệm cực nhẹ mà thở dài một hơi, chuyển xe lăn chiều phòng bếp phương hướng đi đi, đối bên trong người ta nói, nô mẹ. Lại giúp ta tìm một cái bình hoa đi. chương 38 Liên tiếp vài ngày, hứa bạch thâm mỗi ngày chạy nhà mình trong hoa viên kéo mấy đóa hoa ra tới, còn không mang theo trọng dạng. Tiểu chỉnh mỗi ngày mở ra mấy trăm vạn siêu xe hỗ trợ vận chuyển, nô mẹ ra ngoài mua rất nhiều tân bình hoa trở về. Thinh dân tiệm rõ ràng biết tân bình hoa đặt ở chỗ nào, nhưng hắn như cũ một ngày hỏi nô mẹ muốn một cái, làm không biết mệt. Hôm nay là cuối tuần, Tấn Giang Thị đột phát mưa to, mái rác treo lên màn mưa tới rồi ngày xưa thỉnh tiểu trịnh hỗ trợ vận hoa thời gian hứa bạch thâm lại không có kêu hắn lại đây hoa viên ở vũ liều hạ bình yên vô sự làm hứa bạch thâm quên đưa hoa nguyên nhân là hứa ngôn hàn sáng nay ra ngoài hiện tại còn không có trở về hứa bạch thâm đánh hai cái điện thoại đều chưa truyền được hắn không khỏi có chút lo lắng hứa ngôn hàn không phải tiểu hải tử ra cửa không cần cùng người trong nhà thông báo bởi vậy hứa bạch thâm không biết hắn là cùng ai đi ra ngoài nhưng hắn có loại trực giác hứa ngôn hàn tám phần là đi tìm sở dật Thời tiết tác liệt, hứa bạch thâm cao mày đứng ở phía trước cửa sổ, trong lòng toát ra không tốt suy đoán. Sở hồng trước đây vẫn luôn không có đối sở dập xuống tay, hắn nghĩ tới có thể hay không là chính mình thế thân hứa bạch thâm, kia đoạn cốt truyện tự động tan rã. Nhưng bạn nhất sở hồng là đang đợi một cái khác thời cơ đâu. Có thể hay không chính là hôm nay. Hứa bạch thâm đi qua đi lại, lấy ra di động lại cấp hứa ngôn hàn đánh một chiếc điện thoại, vẫn là không ai tiếp. Hắn càng thêm nôn nóng lên, vài lần kéo ra môn hướng ra phía ngoài quan vọng. Trần Di nhìn hắn sau một lúc lâu, nhìn không được hỏi, thiếu ra, ngươi có việc gấp muốn ra cửa sao? Không phải. Hứa bạch thâm nhìn nhắm chặt đại môn, hứa ngôn hẳn như thế nào còn không trở lại. Trần Di nghe vậy không đương một chuyện, bên ngoài vũ lớn như vậy, lái xe không an toàn, hơn nữa thời gian còn sớm, nôn thiếu ra không xong xuôi sự lâu đi. Hắn vẫn luôn không tiếp điện thoại. Hứa bạch thâm lo lắng nói, khả năng không nghe thấy. Trần Di nói, hiện tại người trẻ tuổi không phải đều thích đem điện thoại điều tình em sao? Thiếu gia đừng lo lắng, có lẽ vũ điểm nhỏ ngôn thiếu gia liền đã trở lại. Hứa bạch thâm thầm nghĩ chỉ hy vọng như thế đi, bất quá, hắn di động liền không có điều tình âm, tiếng chuông vẫn luôn mở ra. Chính như vậy nghĩ, hắn nắm ở trong tay di động liền vang lên tới. Hứa bạch thâm vội vàng dơ lên vừa thấy, hy vọng thất bại, uy, trịnh ca. Hứa thiếu gia, hôm nay yêu cầu ta qua đi lấy hoa sao. Tiểu trịnh hỏi, tạm thời không cần, bên ngoài vũ rất lớn. Hứa bạch thâm nói, tiểu trịnh nga một tiếng. Qua hai giây, hắn nói, kia hứa thiếu ra yêu cầu thời điểm lại cho ta gọi điện thoại. Hảo. Hứa bạch thâm đồng ý, đang muốn buông di động, vội vàng lại nói, từ từ, Trình ca, nếu không ngươi vẫn là tới một chuyến đi, ta tìm dẫn ca có chút việc. Hành, ta lập tức qua đi. Cúp điện thoại, tiểu Trình đối một bên thích dẫn tiệm nói, thích tiên sinh, hứa thiếu ra nói hắn muốn tới tìm ngươi, ta hiện tại đi tiếp hắn. Thích dẫn tiệm bất động thanh sắc mà chớp hạ đôi mắt, ấn, đi thôi. Chỉ chốc lát sau. Xe hơi ngừng ở hứa ra môn ngoại. Hứa bạch thâm từ Trần Di trong tay tiếp nhận dù, nói, hứa ngôn hàng nếu là đã trở lại, ngươi làm hắn lập tức cho ta hồi cái điện thoại. Trần Di gật đầu đồng ý, ngay sau đó hứa bạch thâm liền căng ra dù vọt vào trong mưa, vội vàng lên xe. Vũ thế chưa giảm, lên xe xuống xe vài bước lộ trình, cho dù căng dù cũng không có thể hoàn toàn che khuất thân thể. Hứa bạch thâm đến thích ra khi cao bồi vải dệt ống quần nhan sắc thâm một cái độ. Thích Duẫn Tiệm liếc mắt một cái liền thấy được trên người hắn bị vũ tẩm ước kia bộ phận, nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, hứa bạch thâm mấy bước to vượt đến trước mặt hắn, nói, Duẫn ca, người giúp ta gọi điện thoại cấp sở dập đi, ta không hắn liên hệ phương thức. thanh Duẫn Tiệm sửng sốt, biên cầm lấy di động biên hỏi, làm sao vậy? Hứa bạch thâm đảo cây đậu giường như nói, tiểu nôn buổi sáng đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về, ta đánh hắn điện thoại lại đánh không thông, lo lắng hắn có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm ta đoán hắn có thể là đi tìm sở dập. Thinh Duẫn Tiệm tìm được sở dập dễ số bát đi ra ngoài, nhấp nhấp môi nói, ngươi đem hướng ngôn hàng đường Tiểu Hải Tử. Hứa Bạch Thâm liền biết hắn cũng sẽ không đương một chuyện, cắn cắn môi không giải thích, chỉ nôn nóng mà nhìn hắn di động. Thinh Duẫn Tiệm trực tiếp ấn khai loa, đô đô tiếng vang lên, hắn lại nói, ngươi chỉ là suy đoán hắn đi tìm sở dập, không xác định phải không? Hứa Bạch Thâm gật đầu, ân, hắn nếu là tiếp ngươi trước đừng nói ta rằng nói, nói không chừng thật là ta suy nghĩ nhiều. Mấy chục giây qua đi, điện thoại không người tiếp nghe tự động cắt đứt. Thanh Doãn Tiệm thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị lên. Sẽ không như vậy sao đi? Hứa Bạch Thâm lẩm bẩm tự nói, trong lòng bất an mở rộng, đều liên hệ không thượng, làm sao bây giờ? Thanh Doãn Tiệm liên hắn một cái, dụ mắt một lần nữa gọi một chiếc điện thoại, Hứa Bạch Thâm không xê dịch mà nhìn hắn động tác, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mà cùng đối phương giao lưu vài câu liền treo điện thoại. Vài giây sau thu được tin tức, lại trí điện tin tức thượng dây số. Như thế chẳng chọc liên hệ vài người. Rốt cuộc biết được sở dập một cái đại học đồng học khai cái làng du lịch hôm nay làm hoạt động mời rất nhiều bằng hữu qua đi chơi, trong đó liền bao gồm sở dập. Thinh Duẫn Tiệm bắt được cái kia đồng học số điện thoại, ở Hứa Bạch Thâm nhìn chăm chú hạ bát đi ra ngoài. Đối phương thực mau liên tiếp, Thinh Duẫn Tiệm cho thấy chính mình thân phận, người nọ hiển nhiên là nghe qua Thích Duẫn Tiệm danh hào, phá lệ phối hợp. Người nọ nói, người nói sở dập, hắn hôm nay xác thật mang theo người lại đây, nói là hắn học đệ. Hứa Bạch Thâm nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi là hai người bọn họ không sai. Thính Duẫn Tiệm cùng Hứa Bạch Thâm liếc nhau, nói, "Làm phiền ngươi hỗ trợ cùng bọn họ nói một tiếng, làm Sở Dập học đệ hồi cái điện thoại, liền nói hắn." "Đệ đệ tìm hắn tìm điên rồi." Ngươi nọ cười nói, "Không thành vấn đề thích tổng, bất quá đến chờ một lát vài phút, bởi vì hạ mưa to mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, ta đi tìm một chút." Thính Duẫn Tiệm nói, "Hảo, cảm ơn." Treo điện thoại, Thính Duẫn Tiệm đối Hứa Bạch Thâm nói, "Chờ một lát." Hắn toàn bộ hành trình mở ra loa Hứa Bạch Thâm đã nghe thấy được, thẳng đến lúc này mới thả lỏng thân thể, cười cười nói: xem ra thật là ta suy nghĩ nhiều. Thinh Duẫn Tiệm nhợt nhạt mà cong hạ khoe miệng, quan tâm sẽ bị loạn, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi như vậy để ý hướng ngôn hàn. Hứa Bạch Thâm a một tiếng. Thinh Duẫn Tiệm nói: ngươi không phải nói muốn khởi trước kia sự còn sẽ đoán sao? Không đoán hắn. Hứa Bạch Thâm không dự đoán được Thích Duẫn Tiệm như vậy nhạy bén, trốn rồi hạ tầm mắt nói: cùng hắn lại không có quan hệ. Thinh Duẫn Tiệm khoe miệng dơ lên biên độ lớn chút. Ngươi nhưng thật ra yêu ghét rõ ràng. Hứa Bạch Thâm cười vài tiếng không đáp lời, kỳ thật hắn là rất hẹp hỏi, Nếu hắn đã trải qua cùng Hứa Bạch Thâm giống nhau sự, cho dù sẽ không làm được giống Hứa Bạch Thâm như vậy tàn nhẫn, nhưng cũng không có khả năng đối Hứa Nôn Hàn không hề khúc mắc. Đợi gần 10 tới phút, Hứa Bạch Thâm cũng chưa chờ tới Hứa Nôn Hàn điện thoại, ngược lại là làng du lịch người phụ trách cấp thích dẫn tiệm trở về điện. Ngượng ngùng thích tổng, ta không tìm được sở dọng, ta bên này nhân viên công tác nói trời mưa trước thấy bọn họ ra. Đi, vừa rồi ta nhìn hạ. Vị kia học đệ xe còn ở bãi đỗ xe, nhưng sở dập xe khai đi rồi. Hứa Bạch Thâm siết chặt bàn tay, cái loại này cảm giác bất an lại lần nữa nổi lên trong lòng. Người phụ trách nói tiếp, bọn họ có thể là đi quanh thân du ngoạn, bị mưa to vây ở trên đường. Hứa Bạch Thâm không yên tâm, nhỏ giọng nói, ta muốn đi tìm bọn họ. Thính Duẫn Tiệm nhìn mắt bên ngoài, đối với Di động nói, "Chu tổng, ta xem hiện tại Vũ ít đi một chút, có thể hay không phiền toái ngươi sai người ở phụ cận tìm xem bọn họ? Ta lập tức nhích người chạy tới nơi." Được xưng là chu tổng người liên tục nói hảo, sở dập hứa ngôn hàn hai người vốn chính là chịu hắn mời qua đi chơi, nếu thật ra ngoài ý muốn, hắn cũng có nhất định trách nhiệm, ta bên này tìm được người sẽ lập tức nói cho ngươi. Thu hồi di động, thinh Duân Tiệm gọi tới tiểu trịnh, đi đổi kia chiếc len rộ chuẩn bị ra cửa. Hứa bạch thâm xem hắn tư thế không đúng, vội vàng ngăn lại nói, Duân ca, ngươi đem địa chỉ chia ta, ta cùng trịnh ca đi là được, bên ngoài còn rơi xuống vũ, ngươi chân không có phương tiện cũng đừng lăn lộn đi. Thinh Duẫn tiệm xem hắn 2 giây, sau đó từ trên xe lăn đứng lên, khập khiễng mà đi rồi vài bước. Phần 37 Hứa bạch thâm vô vô cái chán, chạy nhanh tiến lên đương tay Vị, hống nói, hành hành hành, cùng đi, nhưng là đi ngươi liền ở trên xe đường xuống dưới. Mưa to tới cấp, đi đến cũng cấp, lúc này vũ thế đã nhỏ rất nhiều. Đến làng du lịch xe trình 50 phút tả hữu. ngày mưa thời gian này có lẽ còn muốn kéo dài. Nửa giờ sau, còn ở trên đường thích dẫn tiệm nhận được chu tổng điện thoại. Sương bọn họ ở một chỗ đoạn nhai hạ phát hiện Phiên đi xuống xe, Sở Dập cùng Hứa Ngôn Hàn đều bị thương mất đi ý thức, bọn họ vừa mới kêu xe cứu thương. Chu tổng thanh nhã mang theo nghĩ mà sợ, nói nếu không phải thích dẫn Tiệm gọi điện thoại đi hỏi, hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người ở phòng nghỉ ngơi, nếu là không đi ra ngoài tìm Sở Dập cùng Hứa Ngôn Hàn, hậu quả vô pháp tưởng tượng. Hứa Bạch Thâm cũng là nghĩ lại mà sợ, nếu là hắn không có tưởng quá nhiều, nếu là hắn không đi tìm thích Duẫn Tiệm, nếu là thích dẫn Tiệm mạng lưới quan hệ không như vậy cường đại, Không biết sở dập cùng hứa ngôn hẳn có thể hay không bằng vai chính quang hoàn bị đi ngang qua người phát hiện. Này mưa to thiên, chỉ sợ rất khó. Thích Duân Tiệm quay đầu nhìn mắt hứa bạch thầm, người sau cánh tay thượng bốc lên nhỏ vụn nổi da gà, hắn rôi tay vô vô bờ vai của hắn, nói, không có việc gì. Hứa bạch thâm trở tay bắt lấy hắn, làm ta sợ muốn chết. Thích Duân Tiệm tầm mắt đảo qua bị nắm ngón tay, tùy ý hai tay dần dần nắm chặt, nói, đừng sợ, ngươi làm được thực hảo. Đi tiếp hướng ngôn Hàn bọn họ chính là ly làng du lịch gần nhất một nhà bệnh viện, Hứa Bạch Thâm cùng Thích Doãn tiệm lại đi làng du lịch đã mất ý nghĩa, liền làm Tiểu Trịnh trực tiếp đem xe khai đi bệnh viện. Cơ hồ là bọn họ chân trước vừa đến, xe cứu thương lôi kéo hướng ngôn Hàn cùng Sở Dập cũng tới rồi, cùng đi còn có Chu Tổng. Kinh trần bệnh, hướng ngôn Hàn chỉ có phần eo cùng một cái cánh tay bị vết thương nhẹ, cộng thêm gặp mưa phát sốt tạo thành hôn mê. Sở Dập liền thảm, hắn vì bảo vệ hướng Nôn Hàn, toàn thân trên dưới nhiều đạt mười mấy chỗ miệng vết thương nghiêm trọng nhất một chỗ ở phần lưng yêu cầu tiến hành giải phẫu trị liệu Thinh Duẩn tiệm ở tới bệnh viện trên đường liên hệ Sở Gia người Sở dập mới vừa bị đưa vào phòng giải phẫu Sở Gia đại bá cùng Sở Gia Tam thúc liền đến Chu tổng ở cùng bọn họ giải thích tình huống Hứa Ngôn hàn ở một khác gian phòng cấp cứu Hứa Bạch Thâm ngồi ở phòng cấp cứu ngoại ghế dài thượng do dự mà muốn hay không thông chi ở nước ngoài Hứa phụ Hứa mẫu Thinh Duẩn tiệm xe lăn liền ngừng ở hắn bên tay phải Minh Bạch hắn ở do dự cái gì nghĩ nghĩ Thinh Duẩn tiệm hỏi Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy hứa ngôn hàn có nguy hiểm? Hứa Bạch Thâm quay đầu xem hắn, nhỏ giọng nói, ta là cảm thấy sở dập có nguy hiểm, hắn cùng sở dập ở bên nhau khẳng định cũng không an toàn. Thinh Duẫn Tiệm nói, không quan tâm sở ra xử lý như thế nào, nếu liên lụy tới nhà các ngươi người, muốn hay không truy cứu nên làm ngươi ba mẹ hoặc là hứa ngôn hàn quyết định. Hứa Bạch Thâm hơi giật mình, ngươi như thế nào? Thinh Duẫn Tiệm cười nói, ngươi đều có thể đoán được sở dập sẽ có nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn không ra tới. Đương nhiên không phải. Hứa bạch thâm nghĩ thầm đúng vậy, sở ra bên trong đấu đến như vậy rõ ràng, thông minh như thích dẫn tiệm sao có thể đoán không được sở dập ở cái này thời điểm xảy ra chuyện, tuyệt không phải ngoài ý muốn đâu, là hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng chỉ có xem qua thư chính mình mới biết được, sở dập cùng hứa ngôn hẳn có này một tiết, Thích duẫn tiệm ôn nhu nói, vậy ngươi biết nên làm như thế nào? Ân, Hứa bạch thâm gật đầu, đứng dậy tìm cái an tĩnh địa phương cấp đinh hiến nghi gọi điện thoại đi. Chương 39 Hứa Bạch Thâm nói chuyện điện thoại xong trở về, thấy vị kia Chu Tổng chính không lưng giao cho Thích Duẫn Tiệm thứ gì. Hắn vừa đi gần, Thích Duẫn Tiệm đem trong tay hai cái di động đưa cho hắn, nói, hứa ngôn hàn cùng sở dợ, cũng chưa hư, chờ bọn họ tỉnh ngươi đưa cho bọn họ. Hứa Bạch Thâm thú hảo, lúc trước quá vội vàng, Thích Duẫn Tiệm hiện tại mới cho hắn cùng Chu Tổng lẫn nhau giới thiệu hạ. Biết được lo lắng hứa, sở hai người an nguy, sốt ruột tìm bọn họ người là Hứa Bạch Thâm, Chu Tổng lại là một phen cảm khái liên tục nói may mắn hứa bạch thâm đủ nhạy bén là hắn cứu hứa ngôn hàn cùng sở dật chu tổng đi rồi hứa bạch thâm nhìn mắt phòng cấp cứu môn đối thích duẫn tiệm nói duẫn ca hôm nay cảm ơn người tiểu ngôn tỉnh lúc sau ta sẽ nói cho hắn là ngươi cứu bọn họ thinh duẫn tiệm cười cười vừa mới chu tổng cũng nói cứu bọn họ người là ngươi hứa bạch thâm lắc đầu nếu là không có ngươi ta chỉ có thể ở trong nhà hạt lo lắng khởi không được cái gì tác dụng nhưng nếu là không có ngươi không biết còn muốn bao lâu mới có người nhớ tới tìm bọn họ. Thinh Duân Tiệm nói, tùy tiện đi. Hứa Bạch Thâm sở sơ cổ, dù sao ta tất cả đều đúng sự thật nói cho hắn, nên là cái gì chính là cái gì. Thinh Duân Tiệm cười khẽ hai tiếng, hành. Sở ra người đều tới, Hứa ngôn Hàn bị thương cũng không nặng, ngươi một người ở chỗ này có thể chứ? Hứa Bạch Thâm hơi giật mình, có thể là có thể. Ngươi phải đi sao? Thinh Duân Tiệm gật đầu, ân, đã không ta chuyện gì. Hứa Bạch Thâm cắn răng. Hỏi, ngươi không đợi tiểu ngôn tỉnh lại, xem hắn lại đi sao? Thinh Duân Tiệm nhìn chăm chăm hắn đôi mắt nhìn vài giây, nhẹ giọng hỏi, ngươi là thật muốn ta lưu lại xem hắn, vẫn là muốn cho ta bồi ngươi? Là thật sự làm ngươi xem hắn? Hứa Bạch Thâm lỗ thai nó lên, ta một người thật sự có thể. Tuy rằng hắn cũng xác thật rất tưởng thích Duân Tiệm lưu lại bồi chính mình, nhưng vừa mới hắn nói tuyệt đối không có lời ngầm. Thinh Duân Tiệm cười nói, hắn có cái gì đẹp, ngươi có thể ta liền đi rồi. Hứa Bạch Thâm rũ xuống đôi mắt, làm do nói. Ta biết ngươi cũng là lo lắng tiểu nôn. Thích Duẫn Tiệm đáp ở trên tay vịn cánh tay cơ bắp khẩn một cái trước mắt. Các ngươi rất kỳ quái. Hứa Bạch Thâm hơi nhíu mi nâng lên mí mắt. Ngay từ đầu, tiểu nôn cùng ta nói hắn cùng ngươi không quá thủ, nhưng là hắn lại sẽ ở trong thư phòng cùng ngươi nói những lời này đó. Ngươi nói ta hẳn là đi hỏi hắn vì cái gì, nhưng ta biết ngươi trong lòng khẳng định là biết nguyên nhân. Hắn nói, ngươi không muốn nói cho ta, không quan hệ, mỗi người đều có bí mật, chỉ cần ngươi không đem ta đương thế thân là được. Nghe đến đây, Thinh Duân Tiệm đột nhiên phụt bật cười. Cười cái gì? Hứa bạch thâm trừng hắn liếc mắt một cái. Ta thực nghiêm túc, nếu ngươi lo lắng tiểu ngôn, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, vì cái gì không đợi hắn tỉnh lại xem một cái lại đi đâu. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới ta lo lắng hắn? Thinh Duân Tiệm tò mò hỏi. Hứa bạch thâm nhìn nhìn hắn khuất ở trên xe lăn chân dài. Ngươi cái dạng này còn một hai phải theo tới, còn không phải là tưởng chính mắt xác nhận hắn có hay không sự sao. Còn có. Thư Trung Thích Duân Tiệm giúp hướng ngôn hàn giải quyết không ít phiền thoái, liền tính không phải bởi vì thích, khẳng định cũng là có quan tâm hắn lý do. Thích Duân Tiệm túi đầu nhìn mắt chính mình chân, sau đó cực nhẹ mà thở dài một hơi, nghiêm túc nói, hứa bạch thâm, ta theo tới không phải vì xem hắn, là... là cái gì? Hứa bạch thâm hỏi, Thích Duân Tiệm xem hắn, ngươi cảm thấy là cái gì? Hứa bạch thâm thuận miệng nói, chẳng lẽ ngươi là vì ta? Thích Duân Tiệm gợi lên khỏi miệng, không thể sao? Hứa Ngôn hàng Thương bị xử lý xong băng bó hảo, chuyển nhập bình thường phòng bệnh treo lên thuốc hạ sốt thủy. Thinh Duẫn Tiệm đi phía trước mang Hứa Bạch Thâm đến phòng giải phẫu bên kia dạo qua một vòng. Sở Dập giải phẫu còn không có làm xong, Sở Ra mặt sau lại tới nữa vài người, tất cả tại trên hành lang chờ. Bọn họ đều đã biết được Sở Dập có thể nhanh như vậy bị phát hiện, ít nhiều thích Duẫn Tiệm đánh đi làng du lịch kia thông điện thoại, sôi nổi đối hắn nói cảm kích nói. Thinh Duẫn Tiệm đem Hứa Bạch Thâm kéo đến trước mặt, thuyết minh nguyên do làm cho bọn họ biết nên cảm tạ người không ngừng hắn một cái. Mục đích đạt thành, Thinh Duân Tiệm không lưu lại, mang theo Hứa Bạch Thâm rời đi hành lang, dư lại sự liền không cần phải xem vào, Sở Dập không có sinh mệnh nguy hiểm, làm sở ra nhớ kỹ người ân tình là được. Hứa Bạch Thâm ở hắn phía sau đẩy xe lăn, nghĩ nghĩ nói, kia đối với hại Sở Dập người kia tới nói, chúng ta hỏng rồi chuyện của hắn sẽ bị ghi hận thượng đi. Thinh Duân Tiệm nhàn nhạt nói, hiện tại người kia lo lắng cho mình đều không kịp. Cũng là Hứa Bạch Thâm tán cùng, sở dập cũng không phải là cái gì thiện tra, hắn trả thù người thủ đoạn hắn tràn đầy cảm xúc. Chờ sở dập giải phẫu kết thúc, nhà hắn khẳng định muốn đem hắn mang đi tần thị bệnh viện trị liệu, đến lúc đó ngươi cùng hứa ngôn hàn cùng bọn họ một đạo qua đi. Nga, Hảo.